đại chiến còn chưa triển khai bên trong ám lưu bắt đầu điên cuồng phun trào kỳ thực chiến đấu tại đệ trong lúc nhất thời đã khai hỏa chỉ bất quá đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu thôi được vậy ta đi ra ngoài trước thời gian cấp bách sâu sắc nhìn thoáng qua lì lìt hắc ngân nói rằng ta cũng đi trước edda ở một bên cũng là nói rằng hai người rời đi sau khi bên trong đại sảnh chỉ còn lại có lì lìt một người đứng tại nguyên chỗ nhìn rời đi hai người sắc mặt một mảnh bình tĩnh cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì người vẫn không ra hồi lâu sau sắc mặt âm trầm hướng về một góc nói rằng đáng chết liền biết không thể gạt được ngươi biễu môi một cái bất mãn âm thanh truyền đến ngay sau đó một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở lì lìt trước mặt ngươi rất thanh nhàn sao sự tình xong xuôi nhăn lại ma đầu lì l ì lạnh lùng nói chẳng trách hắc ngân đối với gia hỏa này không tín nhiệm không cần nói hắn liền là chính mình đều có một ít không thể tin được gia hỏa này phí lời ta sổ di nạ là ai này một chút chuyện đều làm không xong vẫn hôn cái gì người an tâm đi sozina vỗ bộ ngực bảo đảm nói cũng không biết rổ đẹp tiểu tử kia lúc nào sẽ đến đáng chết bên này tình huống khẩn trương như vậy hắn ngược lại là được trốn ở một bên thanh nhàn lập tức nghĩ đến rổ đẹp sozina bắt đầu đoán giận nhiều làm việc bớt nói làm cho ta hảo chuyện của ngươi là tốt rồi rổ đẹp bên kia tình huống ngươi biết t r ứ n g mắt li li mang theo tức giận nói rằng kha kha biết rồi rồi chỉ đùa một chút mà còn ma xem ra ngươi lộ ra một tia ám mội thần sắc s ô z i n a tựa như cười mà không phải cười tiếp cận lì lít không muốn chết cho ta thành thật một chút không thời gian cùng ngươi làm lỡ ta đi trước m ặ t như sưng ơ lạnh lì lít trận mắt xoay người rời đi lười cùng g i a hỏa này lãng phí thời gian nói chuyện cùng hắn quả thực liền là một loại tàn phá kha kha khủng long bạo chúa cái mùa xuân tựa hồ tới nhìn đi xa lì lít s ô z i n a thì thào tự nói nên làm việc lập tức thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi nhàn nhạt liếc mắt một cái xa xa khoe miệng lộ ra một k i a xem thường nụ cười xoay người rời đi phòng khách mà đang ở mọi người rời đi chỉ chốc lát sau nguyên bản không có một bóng người bên trong đại sảnh nhưng là đột nhiên nhiều thêm một bóng người nhìn phương xa lập tức lần thứ hai biến mất phản phất tử đến liền chưa từng xuất hiện chương ba trăm năm mươi sáu biến đổi lớn hắc á nguyên bây giờ có thể nói là thời buổi dối loạn dung chuyển không nớt theo á nguyệt thành rơi vào nguy cơ Chủ c h i ế nhưng p á ám i triển Tại thời gian tâm. Nguyệt Thành ra bọn quanh ngày lộ họ dã vây vào bên này, bên mà người nhìn đều tại nhìn chăm chú v o giao cho sao nơi này, muốn xem xem chủ chiến phái liên hợp gì giao bộ tộc cùng làng đến cùng có thể cho ám Nguyệt Thành mang đến chung phái làm xem xem ám chủ tộc tộc có hợp thể gì bộ tột khiến í c Nhưng h mà, k người ta nghi hoặc chính là chậm chạp không có nhìn thấy chủ chiến phái triển khai cử động gì v ì mà không công làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị một ít khíu giác linh mẫn người đã cảm giác được không đúng địa phương cảm giác được một tia huyền diệu t r ă m chú nhân thậm chí phát hiện lần này mặc dù nói là chủ chiến phái liên hợp là di giao bộ tộc cùng lang tộc đồng thời áp sát tám n g u y ê n thành nhưng là chân chính chủ lực như cũ là chủ chiến phái di giao bộ tộc cùng lang tộc thành viên nhưng là rất ít không có mấy lẽ nào bọn họ vẫn có tính toán gì không nguyên bản khẩn trương cực kỳ thế cuộc giờ khắc này nhưng làm cho người ta một loại giống như chết trầm tĩnh cảm giác một loại bao táp sắp đến trước đó loại nặng nề kia như vậy nặng nề thường thường mang ý nghĩa c u n g phong mưa to đến tất cả những thứ này tình huống trong thành người chống lại nhân viên tự nhiên là phát hiện thế nhưng bây giờ thực lực rõ ràng không bằng bọn họ có thể làm chỉ có thể chờ đợi chờ cùng phòng thủ tranh thủ đem chính mình phòng thủ làm được kín kẽ không một lỗ hổng cho nên đối với chủ chiến phái cho ra thời gian bọn họ ngược lại là tình nguyện tiếp thu đồng thời càng cẩn thận hơn phòng bị trong thành đã triển khai chiến đấu bị vây quanh đệ thời gian năm ngày á m nguyệt thành phát sinh bột biến nhắc lên một c ố làm cho tất cả mọi người lòng người bảng hoàng đại quét sạch cử động lần này quét sạch có thể nói là lấy khí thế x é t đánh không kịp bưng thai gió thu cuốn hết lá vàng bình thường đảo qua toàn bộ á m nguyệt thành liên tục thời gian ba ngày thanh lý xuất ra quá ngàn người thành viên những n à y nhân hòa chủ chiến phái đều có ngàn vạn tia quan hệ sự thực cũng là chứng minh những n à y nhân gây dối hành vi dĩ nhiên là chủ chiến phái an xuyên người tiến vào viên như vậy hạ xuống càng làm cho trong lòng người kinh hoàng lần này càn quét đến tột cùng quét sạch bao nhiêu người viên có hay không có cá l ọ t lưới ám nguyệt thành bên trong ám lưu mãnh liệt như vậy cục diện cũng không hề kéo dài bao nhiêu thời gian sau năm ngày vậy chính là chủ chiến phái vây quanh ám nguyệt thành đệ thời gian mười ngày một cái tin như kinh thiên bom bình thường như gió truyền khắp toàn bộ hát cá nguyên cho đến giờ phút này mọi người cuối cùng là rõ ràng vì sao chủ chiến phái nhân viên vây quanh ám nguyệt thành nhưng là không có cấp tiến công thậm chí mặc cho người chống lại đối với trong thành triển khai càn quét hành động nguyên lai、like、bọn họ có càng to lớn hơn gia tâm đó chính là tại đệ mười ngày thời điểm di giao bộ tộc cùng lang tộc đồng thời phát động như tia chớp hành động bao vây hắc hoàng bộ tộc cùng long tộc mấy cái đại gia tộc chỉ thấy tranh tài vào đúng lúc này triệt để triển khai giờ khác này rất nhiều người mới đ â n g nhiên tình ngộ chẳng trách tại chủ chiến phái đội ngũ ở giữa không nhìn thấy mấy cái di giao bộ tộc cùng lang tộc thành viên thân ảnh nguyên lai、like、bọn họ có như vậy mục đích cùng kế hoạch di giao bộ tộc khoảng cách hát hoàng bộ tộc vốn là so sánh với tiếp cận bây giờ tại tận lực dưới sự che giấu dĩ nhiên đem hát hoàng bộ tộc cho bao vây lại dương cung bạc kiếm lúc nào cũng có thể tiến hành một hồi khủng bố quyết chiến hai cái truyền thừa ngàn năm đại gia tộc tứ đại gia tộc ở giữa hai cái nếu như bọn họ giao chiến lên hậu quả có thể tưởng tượng được ra trình độ kịch liệt không cần nói cũng biết ở một phương diện khác lang tộc giấu giếm được tầm mắt mọi người bằng vào bọn họ đặc biệt bản lính dĩ nhiên từ hàn băng thành chạy tới long tộc nơi ở ở ngoài đem long tộc hoàn toàn vây quanh một bên là quật khởi mạnh mẽ đại gia tộc lang hoàng xuất hiện để lang tộc đoàn kết mơ hồ có đệ một gia tộc thế một mặt khác nhưng là cổ lão long tộc truyền thừa văn năm trước kia một trong bốn dòng họ lớn nhất tức thì bị trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu bây giờ hai người này gia tộc tranh tài đồng đẳng với trước kia đệ cùng bây giờ đệ một con gặp tranh tài tuyệt đối đáng chú ý nay một trận chiến đấu cũng là tranh đoạt đệ một gia tộc chiến đấu bao tắc cuối cùng cũng coi như đến theo hai người này gia tộc triển khai hành động chủ chiến phái rốt cục bắt đầu đối với á m nguyệt thành triển khai tiến công trong cao thủ tranh tài không cần nói cũng biết phía dưới quân đội chỉ thấy công thủ càng là kịch liệt cực kỳ giờ khắc này chiến đấu triệt để khai hỏa cũng tuyên kỳ hắc cám nguyên biến thiên thắng ngày cuối cùng cũng coi như đến người chống lại bên kia khai chiến giờ khắc này tại hắc hoàng bộ tộc u minh sơn trang ở giữa bên trong đại sảnh tụ tập hắc hoàng bộ tộc hết thệ thành viên nòng cốt mỗi người vầng chán chỉ thấy đều có một tia trầm trọng hồi lâu sau một tiếng thở dài thân là tộc trưởng mẹ trước tiên nói rằng di giao bộ tộc r ụ c giả r ụ c dịch xem ra chúng ta bên này cũng không kém nhiều nữa đại trưởng lão cũng là bổ sung nói rằng trong mắt lóe ra một tia ưu sầu lần này xem ra là tránh không được ta hát hoàng bộ tộc truyền thừa mấy chục ngàn năm chính là thượng cổ một trong những gia tộc hắn di giao bộ tộc bất quá là ngàn năm trước đó tại ta hát hoàng bộ tộc dưới sự giúp đỡ mới thoát khỏi long tộc gông xiềng bây giờ dĩ nhiên ân tương cửu báo cũng dám cùng ta hát hoàng bộ tộc la địch xem ra bọn họ là bị lợi ích làm đầu vóc choáng vắng não ta hát hoàng bộ tộc không thích chiến tranh thế nhưng cũng không sợ chiến tranh nếu như bọn họ thật sự muốn đánh chúng ta phụng bồi chính là ta ngược lại muốn xem xem bây giờ di giao bộ tộc tại ngàn năm phát triển sau khi đến tột cùng cường han đến cỡ nào mức độ nói rằng di giao bộ tộc chấp pháp đại trưởng lao đa l o n g trong mắt lóe ra một tia lạnh leo hàn mang trầm giọng nói rằng đồng thời cả người tản mát ra một cỗ m a n h liệt chiến ý khủng bố cực kỳ không sai ta hát hoàng bộ tộc là thời điểm đến phiên cái đám này kẻ phản bội bao vây cũng không nhìn một chút mình là ai chính là không phải là một đám bạch nhãn lang kẻ vô ơn bằng nghĩa chứ lúc trước long tộc đón nhận bọn họ tạp chùng thân phận trợ giúp bọn họ cường đại đợi được có thực lực sau khi liền ý đồ thoát ly long tộc cuối cùng nếu không phải ta hát hoàng bộ tộc trợ giúp nói không chắc ngàn năm trước đó di giao bộ tộc cũng đã từ đây xóa tên rồi ân ân tương c ử u báo một đám gia hỏa nếu bọn họ muốn khiêu chiến ta hát hoàng bộ tộc vậy chúng ta liền cho bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính đại gia tộc hàm ẩn liền bọn họ còn chưa xứng cho bọn hắn một cái tứ đại gia tộc ghế liền vẫn đúng là tự cho là tự cho là thiên hạ vô địch rồi theo đa long thoại âm rơi xuống tạp phía dưới lập tức nháo v à o lên mọi người dồn dập phát biểu chính mình ý kiến từng cái từng cái nhân tức giận bất bình nhìn phía x a di giao bộ tộc vị trí phương hướng lớn tiếng nhiên nhiên tức giận chúng thiên bất quá nếu như cùng bọn hắn đánh nhau chúng ta hát hoàng bộ tộc lần này tổn thất phòng chừng không thể thiếu dù sao di giao bộ tộc thực lực không kém tự nhiên cũng có người đưa ra bảo thủ kiến nghĩa bất kỳ một trận chiến đấu đều sẽ mang đến tổn thương t h u ố n hồ là hai cường trong lúc đó t r á n h tài cho dù là hát hoàng bộ tộc khá là mạnh mẽ một ít thế nhưng giết địch một ngàn tự tổn tám trăm đạo lý vẫn là chính xác nếu như chính diện giao phong hát hoàng bộ tộc phỏng chừng cũng muốn ăn nhiều một bình bất kỳ một cuộc chiến tranh đều là xây dựng ở tử vong cơ sở bên trên không có không tử vong chiến tranh nếu như sợ chết có thể không tham gia mấy người trẻ tuổi một đời thành viên vốn là một bầu máu nóng trong mắt không chứa được hạt cắt nhất thời bắt đầu phản kích được rồi bây giờ chiến sự sắp tới chúng ta cần chính là đoàn kết không phải nội chiến ngày hôm nay để mọi người đến cũng không phải là để cho các ngươi tới bên này cãi nhau gặp đến phía dưới trong nháy mắt loạn tung lên mẹt thấp giọng q u á t lên nghe được hắn tình cảnh từ từ yên tĩnh lại mọi người lúc này mới nghĩ đến then chốt sự tình đem lực chú ý tập trung đến mẹt cùng chấp pháp trưởng lão tổ những trưởng lão kia trên người bây giờ trận này chiến sự xem ra là không thể tránh khỏi ta cùng đa long trưởng lão còn có đại trưởng lão đều thương lượng quá chuyện này rất rõ ràng là chủ chiến phai âm mưu bọn họ không hy vọng chúng ta trợ giúp người chống lại cho nên mới phải tại vây quanh người chống lại sau khi kéo dài thời gian chờ đợi nếu như lúc đó chúng ta hát hoàng bộ tộc cùng lòng tộc đều phái người cỡi ư vi như vậy thế tất lưu lại một không hư đại bản doanh như vậy tới nay di giao bộ tộc cùng làng tộc thế tất thừa cơ một câu đánh hạ chúng ta g i a tộc làm cho chúng ta phân thân không bằng đến lúc đó bọn họ đệ một cái tiêu diệt cũng không phải là người chống lại mà là chúng ta điểm này các ngươi có biết hít sâu một hơi mẹ trầm trọng nói rằng thoại âm rơi xuống người phía dưới toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh trận to hai mắt không thể tin tưởng bất quá rất nhanh mọi người dần dần bình tĩnh lại hôn đ à n chủ chiến phái những gia hỏa kia không nhịn được có người bắt đầu tức giận mắng cũng còn tốt chúng ta không có rút lui thế nhưng ngay cả như vậy chủ chiến phái cũng là có sách lược vạn toàn bây giờ bọn họ phái ra lang tộc cùng di giao bộ tộc đến vây quanh long tộc cùng tộc ta sau đó mới đúng người chống lại phát động tiến công rất hiển nhiên bọn họ nhìn thấy chúng ta không có rút lui là triệt để dự định tiêu diệt người chống lại như vậy tới nay vì làm phòng ngừa chúng ta tiếp viện đơn giản ngăn chặn chúng ta đường đi làm cho chúng ta không cách nào nhúc nhích như vậy tới nay đợi được bọn họ ăn ám nguyện thành tiêu diệt người chống lại sau khi sau một khắc mục tiêu liền là chúng ta mẹ đương nhiên sẽ không nốc đến cho rằng người chống lại bị tiêu diệt sau khi chủ chiến phái sẽ liền như vậy bỏ qua như vậy phân tích mọi người nhất thời biết rồi thế cuộc trước mắt đến tột cùng làm sao từng cái từng cá i nhân lan tràn phẫn nộ chiến ý trở nên cho nên trận chiến này không thể phong ngựa bộ tộc ta cùng long tộc còn có người chống lại bây giờ có thể nói là đồng sinh cộng tử bất luận một phe nào hủy diệt đối với mặt khác hai phe mà nói đều là hủy diệt khúc nhạc dạo nhất định phải cộng cùng tiến lùi chính là bởi vì như vậy trải qua ta cùng trưởng lão tổ thương lượng chấp pháp trưởng lão tổ đồng ý sau khi quyết định đối với di giao bộ tộc triển khai tiến công những n à y vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang kẻ vô ơn bạc nghĩa nếu đem ánh mắt đặt ở ta hát hoàng bộ tộc trên người chúng ta tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng trong mắt cái kia sắc bén hàn mang làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi một buổi sáng thời gian toàn bộ phòng khách đều đều vô cùng an tĩnh m ẹ đại trưởng lão quay về mọi người vị trí bọn họ kế hoạch hảo phương án sắp xếp xong xuôi sau khi thương lượng một chút chi tiết nhỏ phương diện vấn đề thời gian một ngày tại trong bất chi bất giác cứ như vậy vượt qua tự nhiên một mặt khác long tộc tại ngày đó cũng là hừng hực khí thế chuẩn bị lang tộc đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái hòa lớn hai phách tranh chấp tất có một người bị thương điểm này ai cũng sau khi tuy rằng l o n g tộc luôn luôn tự tiêu thế nhưng tại bây giờ làng tộc trước mặt bọn họ vẫn là giữ vững bình tĩnh biết bây giờ làng tộc có cùng lòng tộc tranh tài tư bản không thể chương o i t ba trăm năm mươi bảy cạm bẫy ngay kế ánh bình minh lúc gió lạnh gào thét u minh sơn trang giờ khắc này nhưng là náo nhiệt cực kỳ tại to như vậy luyện võ trường ở giữa tụ tập thư gần nghìn nhân những người này đều là hát hoàng bộ tộc chủ yếu lực chiến đấu thân là một trong bốn dòng họ lớn nhất c h u y ề n thừa mấy chục ngàn năm đại gia tộc có thể tưởng tượng được ra bọn họ thực lực làm sao cường hãn mấy trăm cái cường giả thần cấp liền tính còn sót lại hơn nửa tất cả đều là chuẩn thần cấp nhiệm vụ t h á n h cấp nhiệm vụ đều là rất ít không có mấy dù sao tại như vậy chiến đấu ở giữa t h á n h cấp võ giả không phát huy được tác dụng gì hay là bọn họ ở trên đại lục mới có thể được tính là một phương cường giả hay là bọn họ tại hắc cá nguyên ở giữa xem như là không sai võ giả thế nhưng tại sòng cường tranh tài ở giữa bọn họ chỉ có khí hậu cần phần cuối h những này thánh ỉ có cấp này người giữa ở x ấ xuất tất nhất, tất t tư hát tộc sát trời, mẹ cùng các trưởng lao đứng ở mặt trước một biết sắc có cách chiến. cả lực lúc, cùng các cần cả cho chuyện cần c mới minh mượn ám mẹ nhóm mọi mãi hôm dưới người giờ người, nhiều lời, người lượng. Ánh hoàng bình nhìn phía không họ u u đến Gần ngàn đứng ngày nay bọn đây bây là làm. lao bộ ở cùng mẹ đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng tại l ũ x ỉ trên người lúc này l ũ x ỉ như trước một bộ quần áo màu trắng hay là mùa đông duyên cớ ăn mặc lông nhung áo khoác nhưng là như thế chẳng những không có cho thấy một tia mập mạc ngược lại là tăng thêm một tia tư xác lập tức lại là nhìn một chút l u c y bên người chăm chú bảo vệ nàng mấy chục người k h ẽ gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười không yên lòng nhất chính là l u c y nhưng là mẹ biết chỉ cần có những người này ở đây l u c y liền sẽ không có chuyện đối với những này nhân hắn cấp cho đầy đủ tự tin tựa hồ cảm nhận được mẹ ánh mắt ra h u a y ngẩng đầu nhìn tới sâu sắc gật đầu ra hiệu hắn yên tâm chỉ cần ở đây tử thần liêm đao tiểu đội vẫn có một người sống sót lũ xí liền sẽ không chịu đến một tia thương tổn đây là bọn hắn lúc trước đối với rổ đẹp đảo hứa hẹn cũng là giờ khắc này đối với mẹ hứa hẹn đặt được dạ h oanh khẳng định ánh mắt mẹ lúc này mới tùng ra một hơi đại chiến liền muốn bắt đầu nghi rổ đẹp đại ca làm sao vẫn chưa trở lại thăm thẳm thở dài lũ xí nhìn u minh sơn phong phương hướng thì thảo tự nói tựa hồ đang hỏi dò dạ oanh sắp rồi đối với lũ xí dạ h oanh vĩnh viễn chỉ có này một cái trả lời chắc chắn đem thời gian gần một tháng nhưng là chậm chạp không có nhìn thấy rô đẹp trở về dấu hiệu dạ oanh cũng là khó tránh khỏi có một tia lo lắng cùng nôn nóng h u n g chi bây giờ đại chiến sắp tới nếu như thành công cái kia còn nói được thế nhưng nếu như thất bại đây thất bại bây giờ nên làm gì nghĩ đến rô đẹp trước khi đi giao thay bọn hắn mấy câu nói dạ oanh lông mày càng là chăm chú nhữ lại lúc trước rô đẹp trước khi đi bàn giao phen kia làm cho mình không rõ ràng lắm giờ k h ắ c này nhưng là rộng mở trong sáng tựa hô tất cả sự tình hắn đều dự liệu được lẽ nào chuyện này từ một lúc mới bắt đầu hắn sẽ biết sao bằng không tại sao muốn chính mình cố gắng bảo hộ lù xi tại sao để bọn hắn tử thủ u minh s ơ n phong thì tại sao bàn giao hạ cái kia một cái an bài trong này còn có cái gì còn lại nguyên nhân sao tiếng gào rung trời khí thế ngập trời tại mẹt khích lệ dưới hát hoàng bộ tộc lòng người bị chăm chú ninh tại lên trước nay chưa từng có đoàn kết nhất trí tên tộc trưởng này dù sao còn không phải là b ạ c h khi hiểu được vào lúc này làm sao mới có thể hay nhất đem người tâm lưu ở chung một chỗ bên dưới ngọn núi tổng cộng có di giao bộ tộc gần 2.000 n g ư ờ i cùng chủ chiến phái điều đi ra một n g h n người tổng cộng ba n g h n người viên chăm chú đem toàn bộ u minh sơn mạch bao vây lại lần này di giao bộ tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng không có tiến công bọn họ cũng không nóng nảy dù sao tiến công ở giữa bọn họ tổn thương khó có thể đánh giá bọn họ không chịu được nổi hát hoàng bộ tộc cũng chính là bắt được điểm này mới có thể tại hai ngày này không nhanh không chậm tiến hành một loạt bố trí nếu như không phải là vì người chống lại bọn họ phỏng chừng không một chút nào lo lắng như vậy vây quanh bây giờ vì người chống lại bọn họ nhất định phải rết ra ngoài đi giúp giúp người chống lại có nhục cùng đục có vinh cùng vinh xuất phát kèm theo quát to một tiếng âm thanh gần nghìn nhân qua trong d â y lát dựa theo kế hoạch ban đầu phân chia thành tám cái đội ngũ hướng về bên dưới ngọn núi rết đi lucy nhưng là phân ở tại trong đó một tiểu đội nàng đi ra oanh những này nhân tự nhiên cũng không có thể lưu hạ xuống dọc theo gồ ghề con đường tổ này chừng trăm nhân rất nhanh đi tới giữa sườn núi trên phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy di giao bộ tộc thành viên âm thanh cùng bọn hắn đóng quân điện tộc trường bọn hắn tới giờ khắc này ở bên dưới ngọn núi một cái doanh trướng ở giữa một lao giả hừng hực chạy vào hướng về một người trung niên nói rằng hắc hoàng bộ tộc hừ hừ không nhịn được sao các người rốt cục chịu đi ra như vậy ngược lại tốt bớt đi một p h ầ n lực nếu các ngươi không thể chờ đợi được nữa muốn chết vậy ta liền không k h á c h khí nghe đến lao giả hồi báo người trung niên trong mắt lóe ra một đạo lạnh giá lạnh lùng nói phân phó xuống tập trung nhân viên phong tỏa này ba đường nhân viên còn còn lại chúng ta không cần phải để ý đến để ma tộc người đi trì hoãn không đ á n g chúng ta tổn thất nhiều người như vậy đợi được gan này ba tổ lại từng cái trừng trị bọn họ chỉ vào trước mắt một tờ bản đồ người trung niên lạnh nhạt nói tựa hồ tất cả đều tại hắn dự liệu ở giữa hắc hoàng bộ tộc chia ra tám đường đến đây tập kích hắn không lo lắng sớm liền nghĩ đến khả năng này dù sao đến trước đó hắn liền nghiên cứu qua u minh sơn mua địa hình địa thế thân vì làm một tộc trưởng đặc biệt là tại như vậy nhược nhục cường thực thế giới ở giữa có thể bỏ đến vị trí này cũng không phải là hạng người vô năng có thể làm được mẹ có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến hơn nữa có thể làm được càng tốt hơn di giao bộ tộc ngàn năm trước đó chia lịa long tộc độc lập mà ra tuy rằng bị trở thành tứ đại gia tộc thế nhưng kỳ thực thực lực nhưng là yếu nhất một gia tộc thậm chí so với một ít cổ lao gia tộc đều phải kém tại sao thời gian ngàn năm có thể ngồi vững vàng vị trí này đồng thời đạt được mọi người tán đồng cũng không phải là trên đầu lưới nói ra được mà là dựa vào thật sự thực lực đạt được cái này danh tiếng là bọn hắn ba đời tộc trưởng trải qua thời gian ngàn năm kinh doanh mà đến hắn há lại là cái loại này hạ người vô năng nhưng là tám người qua đường viên nếu như có hai đường phá vòng vây mà ra phối hợp phía trước ba đường đối với chúng ta tiền hậu giáp kích cái kia ma tộc mới ngàn tên nhân viên có thể ngăn cản được cái kia năm nhóm người viên sao một khi có hai tổ phá vòng vây như vậy thế cuộc thì phiền toái càng chủ yếu chính là thân là di giao bộ tộc đại trưởng lão hắn đối với hát hoàng bộ tộc rất thông hiểu hát hoàng bộ tộc thực lực rất mạnh không hổ là lâu năm cường thế gia tộc liền tính chính diện giao p h ò n g di giao bộ tộc nhân viên tuy nhiều cũng không phải là đối thủ của bọn họ h ư ớ n g hồ nơi này là bọn hắn đại bản doanh những chuyện này ngươi đều không cần lo lắng dựa theo ta nói đi làm là tốt rồi lần này hắc hoàng bộ tộc tất diệt phất tay một cái người trung niên lạnh nhạt nói không có một tia lo lắng điều này làm cho di giao bộ tộc đại trưởng lão nghi hoặc không đ ớ t chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết sự t ì n h liên tưởng này một hai năm qua sự t ì n h xác thực phát hiện tên tộc trưởng này tựa hồ càng ngày càng sâu không lường được khiến người ta khó có thể tưởng tượng hay là hắn thật sự lưu lại cái gì hậu chiêu đi nhìn đại trưởng lão rời đi người trung niên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắc hoàng bộ tộc xem ra ngươi đem sẽ trở thành ta di giao bộ tộc sưng bá đệ một khối đá cây chân lập tức quay đầu nhìn phía sau bình phong lao tổ là thời điểm hành động rồi c á c cạc không nghĩ tới đệ một lần ra tay chính là hắc hoàng bộ tộc không biết những lao da kêu hỏa nhìn thấy ta sẽ làm sao sau một khắc bình phong sau khi truyền đến tát nha sắc bén tiếng cười nghe được nhân sợn cả tóc gáy lao tổ không lo lắng hắc hoàng bộ tộc cũng có lao da hỏa sống s ó t sao nhữ nhữ mày người trung niên có một ít không yên tâm hỏi liền bọn họ kha kha không thể nào không có cái kia một món đồ bọn họ không thể nào sống đến bây giờ đối với điểm này cái kia khàn khàn âm thanh chủ nhân ngược lại là rất tự tin được rồi hành động đi ta đi xem xem những gia hỏa này thời gian ngàn năm sau khi còn có thể bảo tồn bao nhiêu lúc trước bá chủ phong độ lập tức trong doanh chướng đột nhiên không gió m à động một đạo hư ảnh thoảng qua đứng ở người trung niên bên người một bộ hắc ý ý mang theo một cái che mặt đấu lạp xem ra run run rẩy rẩy như một trận gió liền có thể đem hắn lật tung giống như vậy khiến người ta khó có thể cùng trước đó thân hình kết hợp lại thiên hơi sáng theo chiều dương lộ ra trong nháy mắt đó một tiếng chiến đấu bắt đầu khai hỏa bên phải nhất người cùng một con đường viên bởi siêu gần đến nguyên nhân giờ khắc này đã trước tiên cùng địa phương giao thủ bị chờ đợi ma tộc đ á i một vững vàng bị vây ở tại trong đó ngay sau đó đệ hai phương đệ ba bên chiến đấu cũng bắt đầu khai hỏa n g h e xa xa chuyển đến chiến đấu sinh lucy lông mày chăm chú ninh ở chung một chỗ dạ oanh tỉ tỉ ngươi nói bọn họ sẽ có chuyện gì sao là chiến đấu sẽ chảy máu nhìn lucy dạ oanh rất muốn nói sẽ không thế nhưng do dự hồi lâu sau vẫn là thở dài nói rằng cũng là không biết cha bọn họ như thế nào chúng ta mau một chút đi túi đầu thì t h ả o tự nói lucy chậm rãi nói rằng chuyển qua một chỗ ngoặt rất nhanh bọn họ liền đã xuất hiện ở dưới chân núi thế nhưng hiện ra tại trước mắt bọn hắn nhưng là đen bóng một mảnh đội ngũ một cái to lớn vòng vây đem bọn họ cầm cố ở trong đó bên người mặt khác hai đường đội ngũ đã bị địch nhân ngăn mở c u ố n quít lấy nhau gọi tiếng hô g i ế t rung trời bày trận không giống nhau không chờ lũ xi phản ứng giá oanh đệ trong lúc nhất thời giống to hiển nhiên bọn họ hành động mục tiêu đã bại lộ không nghĩ tới chuyện tới cuối cùng lại còn là bị địch nhân biết rồi tất cả kế hoạch không có thời gian suy nghĩ đến tột cùng là làm sao bị đối phương rõ ràng cạnh mình bố trí r h oanh đệ trong lúc nhất thời hô hát hoàng bộ tộc có một cái có điểm vậy thì là ma pháp sư tại như vậy chiến đấu ở giữa ma pháp sư có thể phát huy ra hiệu quả không cần nói cũng biết chỉ bất quá rất đáng tiếc mặt khác hai c h i đội ngũ hiển nhiên không có phản ứng lại thời điểm liền bị địch nhân tiếp cận ma pháp sư không có phát huy ra tác dụng bằng không sẽ không t r ậ t vật như vậy đối phương tuy rằng người đông thế mạnh thế nhưng cũng không trở thành đem bọn họ áp chế chật vật không thể tả ma pháp sư uy lực phát huy ra hay là chật vật không thể tả liền muốn đến phiên đối phương đi giết còn không các loại chờ dạ oanh bọn họ lui lại đối diện truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh ngay sau đó mấy trăm người cùng nhau tiến lên như hổ như sói hướng về bên này vào tới chương ba trăm năm mươi tám phản bội với này đồng thời chia ra tám đường đội ngũ toàn bộ đi tới dưới chân núi thế nhưng rất đáng tiếc không một không có chịu đến mai phủ trong lúc nhất thời tại hát hoàng bộ tộc mọi người không có phản ứng lại thời điểm liền xa vào đến khổ chiến ở giữa rực d ỡ pháp thuật bay múa đ ầ y trời tiếng chém giết liên tiếp hát hoàng bộ tộc là trời sinh pháp thuật cường giả không sai nhưng là di giao bộ tộc cũng không kém thừa kế long tộc tốt đẹp gen bọn họ đối với pháp thuật cũng là hạ bút thành văn thông thạo cực kỳ từng cái từng cái pháp thuật uy lực không chút nào so với hát hoàng bộ tộc bên này thành viên kém nên thu v o n g rồi cũng không hề gia nhập vào chiến cuộc ở giữa xa xa quan chiến di giao bộ tộc tộc trưởng nhìn bên cạnh lão giả thản như nói thu quán internet hát hoàng bộ tộc không gì hơn cái này hai tộc cường giả giờ khắc này đều tại giao chiến tuy rằng hát hoàng bộ tộc thực lực hơi chiếm thượng phong thế nhưng di giao bộ tộc nhưng là dựa vào nhân viên đông đảo dựa vào chiến thuật biển người đem bọn họ chỉ hoán hạ xuống lão giả thoại âm rơi xuống một trận sắc bén tiếng kèn truyền đến ngay sau đó chỉ nghe được từng đợt vèo vèo âm thanh truyền đến nguyên bản yên tĩnh rừng cây ở giữa dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đếm không hết thân ảnh ma tộc không tốt là ma tộc khẩn trương lùi trong nháy mắt những này thân ảnh liền hiện ra ở tại tầm mắt mọi người ở giữa thô sơ giản lược nhìn lại một chút không nhìn thấy biên có thể thấy được nhân viên đáng chết chuyện gì xảy ra làm sao sẽ xuất hiện nhiều người như vậy ma tộc làm sao sẽ sắp xếp nhiều người như vậy ở chỗ này hít vào một hơi da huênh chăm chú ninh khí lông mày ta gầm lên đến hôn đ à n chúng ta bị lừa rồi ma tộc làm sao sẽ xuất hiện ở bên này l i ê n ngay cả mệt cũng là cảm thấy bất ngờ nhiều người như vậy đến bên này làm sao có khả năng một chút tin tức cũng thu không tới làm sao có khả năng giấu giếm được bọn họ tầm mắt liền tính ma tộc cường đại hơn nữa cũng không có thể làm được như vậy thiên ý vô phùng trong mơ hồ trong lòng cảm giác một tia không ổn bất quá cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều một trường đẩy lùi trước mắt một kẻ địch lớn tiếng quất lên lùi sang bên toàn bộ lùi sang bên trở lại u minh sơn trang đi nếu như nói trước đó hạ sơn bị phục kích là một cái bất ngờ cái này bất ngờ vẫn có thể cứu lại như vậy giờ khắc này đột nhiên xuất hiện như thế ma tộc thành viên tuyệt đối là một cái to lớn bất ngờ một cái không cách nào cứu lại bất ngờ trận chiến ngày hôm nay hắc hoàng bộ tộc đã thất bại trước mắt có thể làm chỉ có mau chóng lui trở về u minh sơn trang ở giữa tiến hành chống đỡ chỉ có như thế mới có thể giảm thiểu tổn thất mới có thể vãn hồi một ít hạt vương bảo vệ hắc hoàng bộ tộc bằng không bằng vào di giao bộ tộc cùng ma tộc liên thủ công kích lần này hắc hoàng bộ tộc hay là cứu xong không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian ngàn năm di giao bộ tộc dĩ nhiên dự trữ như vậy thực lực cường đại có thể cùng hắc hoàng bộ tộc một trận chiến thêm vào ma tộc phối hợp kết quả có thể tưởng tượng được ra còn muốn chạy quá muộn nghe được mẹ di giao bộ tộc tộc trưởng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thản nhiên nói lập tức ánh mắt viết như mẹt bên người lục trưởng lão còn chờ cái gì lẽ nào dự định kế tục trầm mặc sao nhìn như nhàn nhạt lời nói nhưng là thạch phá kinh thiên chuyển vào mỗi người trong h a i thoại âm rơi xuống vẻ mặt biến hóa to lớn nhất đó là tại mẹt bên người một lão giả trong mắt hàn mang l ó e lên tại hết thể nhiệt ánh mắt bất khả tư nghị dưới dĩ nhiên trực tiếp công hướng về đang đứng ở khiếp sợ ở giữa mẹt tạc tử ngươi dám chuyện đến nước này là người cũng biết chuyện gì xảy ra lục trưởng lão hắc hoàng bộ tộc lục trưởng lão dĩ nhiên bán đứng hắc hoàng bộ tộc dĩ nhiên trợ giúp di giao bộ tộc giờ khác này càng là công hướng về phía bọn họ tộc t r ư ở n g kết quả này tuyệt đối là bất luận người nào đều không muốn tiếp thu kết quả rất nhiều người bắt đầu lớn tiếng q u á t mắng đối với tất cả những thứ này cái kia lục trưởng lão hoàn toàn không để ý đến khoe môi n ế t lên nhàn nhạt cười lạnh như mánh hổ hạ sơn giống như vậy hóa thành một trận gió trong nháy mắt đi tới mẹt bên người một trưởng nổ ra khí thế ngập trời tộc t r ư ở n g phụ thân tiếng đều sợ hãi liên tiếp vê anh nặng nề oanh kích t âm thanh truyền đến dù sao cũng là thân là hát hoàng bộ tộc tộc trưởng không phải hời hợt hạng người trong nháy mắt biến hóa để hắn khiếp sợ thế nhưng trong thời gian ngắn sau khi khiếp sợ hắn liền phản ứng lại chặn lại lục trưởng lão một đòn Sì! cả người bỏ bay ra ngoài trên không trung tung xuống một vòi màu tươi m ẹ rơi xuống phía dưới lục trưởng lão thân là hát hoàng bộ tộc trưởng lão có thần cấp sau giai đại viên mãn thực lực đánh lén dưới m ẹ chịu thiệt cũng không ngoài ý mớn hôn đ à n ta giết ngươi k h o ả nhìn như tùy ý một trưởng nổ ra dĩ nhiên trực tiếp đem tam trưởng lão cả người hất bay ra ngoài tầng tầng đập trên mặt đất co quắp một lúc sau tam trưởng lão liền không còn sinh lợi tất cả chuyển biến đến quá đột nhiên để ngươi không cách nào phản ứng lại âm hoàng cảnh giới hắn dĩ nhiên bước vào âm hoàng cảnh giới làm sao có khả năng rất nhanh tất cả mọi người nhìn rõ ràng s á u thực lực của trường lão khó mà tin nổi kinh hô lên nếu như có thực lực này lục trường lão hoàn toàn có thể tiến vào chấp pháp trường l ã o tổ làm sao có khả năng vẫn ẩn nấp tại đám trường l ã o ở giữa hơn nữa dĩ nhiên thẳng đến không có bị người phát hiện kẻ phản bội ta đến thanh lý môn hộ chấp pháp đại trường l ã o sắc mặt tái nhuận lục trường l ã o thể hiện ra đến thực lực để hắn bất ngờ cho nên một tiếng gầm lên sau khi hướng về lục trưởng lão đập tới lao ra hỏa vẫn là lo lắng cho mình đi vẫn thanh lý môn u hộ đối với đa long xuất kích lục trưởng lão không quan tâm chút nào khóe môi nết lên nhàn nhạt cười lạnh không một chút nào lo lắng v o a n h lần thứ hai phát sinh bất ngờ khoảng cách đa long gần nhất nhị trưởng lão vào lúc này đột nhiên bạo động dĩ nhiên đánh về đa long đa long trong lúc nhất thời không có chú ý dĩ nhiên cũng là trực tiếp bị đánh ra ngoài bị thương nặng tất cả chuyển biến khiến người ta đáp ứng không suy、hề. toàn bộ chiến trường trước kia chiến đấu kịch liệt vào lúc này đều là đ ỉ n h chỉ lại ánh mắt tập trung đến này một vùng vô cùng an tĩnh hai tấm lão ngươi không thể tin được nhìn nhị trưởng lão đại trưởng lão trầm dọn g quát không thể nào tại sao lại như vậy nhị ra ra cùng lục ra ra tại sao lại như vậy tại sao bọn họ tại sao phải làm như vậy ánh mắt có một ít dại ra hay là tại đột nhiên xuất hiện trùng kích dưới lũ sỉ não hải hỗn loạn tưng ơ bừng cho nên chỉ có thể ngơ ngác thì t h ả o tự nói v â n h còn không các loại chờ mọi người phẫn nộ phía sau đi thông ú minh sơn trang mấy cái sơn đạo đồng thời phát sinh nổ vang âm thanh khói đặc c u ầ n c u ộ n đinh hay như góc thậm chí ngay cả đường lui đều bị hủy diệt kẻ phản bội các ngươi đến tột cùng muốn phải như thế nào tứ trưởng lão một tiếng gầm lên trận mắt nhìn về phía lục trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o đoàn người qua trong giây lát vài đạo âm thanh ảnh lướt tới tụ tập tại hai tên trưởng lão bên người tổng cộng mười hai người những người này đều là hát hoàng bộ tộc thành viên giờ khác này dĩ nhiên đều phản bội hát hoàng bộ tộc lúc này bọn họ dĩ nhiên lựa chọn đứng ở hát hoàng bộ tộc đứng ở chính mình cùng tộc đối diện thừa dịp này một quang thời gian còn lại hát hoàng bộ tộc thành viên đều là tụ tập ở cùng nhau chỉ bất quá mọi người đối với với người bên cạnh mình đều nhiều thêm một tia phòng ngự sợ mình trở thành cái kế tiếp người bị hại mẹt cùng đa long hai người hay là bởi vì thực lực cường hoành quan hệ thụ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng chỉ cần tính dưỡng một quang thời gian liền có thể đủ khôi phục còn tam trưởng lão nhưng là khá là nghiêm trọng xương tay đứt đoạn nội thương nghiêm trọng hấp hối đột nhiên xuất hiện chuyển biến để trước k i a cùng di giao bộ tộc chiến đấu còn có thể mơ hồ chiến cuộc một k i a thượng phong h á t hoàng bộ tộc giờ khắc này triệt để rơi vào nguy hiểm cục diện lúc nào cũng có thể sẽ bị vây quét chuyện của tui trá i tim đen đ ũ ám vn tu tập lại h á t hoàng bộ tộc thành viên toàn bộ đều là trợn mắt nhìn về phía hai tên trưởng lão cùng còn lại phản bội gia tộc thành viên nếu như ánh mắt có thể giết người những n à y nhân giờ khắc này sớm đã chết tại sao nhị gia gia lục gia gia các ngươi tại sao tại sao muốn như vậy tại mọi người đều giữ yên lặng thời điểm lù si lảo đảo đi tới mặt trước nhất nhìn hai tên trưởng l á o trầm giọng hỏi các ngươi nói cho lù si đây đều là giả nhanh à nói cho ta biết đây đều là giả các ngươi vẫn là hiểu rõ nhất lù xì nhị gia gia cùng lục gia gia lập tức lù si lớn tiếng quát hắn không tin hai người này gia gia sẽ vào lúc này lựa chọn phản bội gia tộc nàng còn rõ ràng nhớ tới từ nhỏ đến lớn hai người này ra ra nhưng là thương yêu nhất chính mình bây giờ làm sao sẽ nhìn lucy nghe được nàng hai tên trưởng lao ánh mắt lấp lóe mang theo hổ thẹn lucy ngươi tới hiện tại lại đây nhị ra ra cùng lục ra ra bảo đảm ngươi không có chuyện gì hồi lâu sau nhị trưởng lão trầm giọng nói rằng bọn họ cũng hy vọng l u c y không có chuyện gì cái này nhìn lớn lên tiểu thư cái này tất cả mọi người cùng với yêu thích cùng thương yêu tiểu thư hai người càng là ở trên người nàng ký thác bao nhiêu cảm tình thậm chí so với mình thân nhân đều còn muốn giữ gìn cùng thương yêu tiểu thư không cần cùng bọn hắn nhiều lời kẻ phản bội gia tộc đợi các ngươi làm sao chính các ngươi rõ ràng thân cư trưởng lao trước bây giờ dĩ nhiên làm ra này nhất đẳng chuyện thương thiên hại lý các ngươi vẫn là người sao đồ tư vào lúc này đứng d ậ y đem lũ xỉ gắt gao bảo hộ được tựa hồ rất sợ đối diện hai người lại đột nhiên tập kích giống như vậy lạnh rộng q u á t lên các ngươi có gì bộ mặt đối mặt ta tộc liệt tổ liệt tông không giống nhau không chờ hai người nói chuyện lại là có người quát giờ khác này phức tạp nhất hẳn là thuộc về trưởng lão đoàn mười tên trưởng lão mười tên trưởng lão quan hệ luôn luôn hay nhất thân như huynh đệ giờ khác này hai người phản bội bọn họ là khó chịu nhất lão nhị lão lục các ngươi môn tự vấn lỏng gia tộc đối với các ngươi làm sao gia chủ đối với các ngươi làm sao mọi người chúng ta đối với các ngươi làm sao các ngươi vì sao phải phản bội đại trưởng lão bước trầm trọng bước tiến đi tới phía trước nhìn hai người chất vấn trầm mặc đối mặt đại trưởng lao chất vấn hai người cùng phía sau bọn họ thành viên đều lựa chọn trầm mặc trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn bất quá rất nhanh liền kiên định lên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hát hoàng bộ tộc người đang chuẩn bị nói chuyện nhưng là nhìn thấy một bóng người trợt lóe lên đi tới bọn họ trước mặt hát hoàng bộ tộc lại tính là gì nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão như vậy có thể xem thức thời vụ về phần các ngươi những này không biết thời vụ ra hỏa yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục kha kha muốn hỏi bọn hắn vì sao lại làm phản sao trực tiếp hỏi ta không là được rồi h á tất để cho bọn họ tới nói sao thân ảnh đứng lại sau khi nhìn đại trưởng l a o cười lạnh nói rằng chương ba trăm năm mươi chín tử chiến giao hành nói như vậy tất cả những thứ này đều là các ngươi di giao bộ tộc tính toán từ vây quanh chúng ta bắt đầu đến bây giờ chúng ta một mực các ngươi trưởng khống ở giữa bao quát tất cả tin tức đều là các ngươi cho đều là giả nhìn di giao bộ tộc tộc mọc ra nói chuyện mẹ ho khan hai tiếng lau khỏe miệng biên mang theo máu tươi lạnh lùng nhìn hắn hỏi lập tức lạnh mắt thấy lục trưởng lão gia tộc ở giữa tin tức này một khối là do hắn phụ trách lần này làm phản đối với hát hoàng bộ tộc mà nói tuyệt đối là một cái trí mạng đà kích không còn tin tức hát hoàng bộ tộc liền như một cái t r ậ n tròn mắt người mù cùng người điếc cái gì cũng không biết mà phản bội những này nhân trên căn bản đều là phụ trách thu thập tin tức nhân viên như thế vừa nghĩ mẹ cùng mọi người tất cả đều là biết rồi chẳng trách trước đó bọn họ như vậy bí mật hạ sơn dĩ nhiên đụng phải mai phục đối phương đối với mình tất cả hành động đều rõ như lòng bàn tay tất cả những thứ này nguyên lai、like、đều là bởi vì lục trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o nguyên nhân lần này hành động là nhị trưởng lão cùng hắc ngân còn có đại trưởng lão đồng thời bố trí cho nên nhị trưởng l ã o đối với chuyện này rõ ràng hơn nữa bất quá như vậy xem gian này một quãng thời gian sở dĩ sẽ thu không tới ma tộc đại quân đến tin tức cũng là bởi vì lục trưởng l ã o nguyên nhân nghĩ mẹ xác mặt càng là thâm trầm cùng âm lãnh không sai liền là như thế các ngươi hết thể hành động đều tại ta trưởng khống ở giữa kha kha còn cho các ngươi tin tức có thể đều thật sự là bây giờ người chống lại á m nguyện thành tràn ngập nguy cơ chỉ bất quá che giấu phía ta bên này có ma tộc mười ngàn đại quân sự thực thôi gian cười một tiếng giao hoành thản nhiên nói đầy mặt đắc ý h i ệ n nhiên bây giờ chiến công hắn rất hài lòng hát hoàng bộ tộc người bệnh đông đảo đã đối với mình không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì di giao bộ tộc thắng lợi trong tầm mắt trận này sau khi thắng lợi hắc hoàng bộ tộc đem từ hắc á m nguyên xóa tên mà di giao bộ tộc đều sẽ thay thế được hắc hoàng bộ tộc thành làm một người càng cường thế hơn gia tộc thêm vào lòng tộc bên kia diệt còn vua bọ c ạ p bộ tộc cũng sắp rồi đến thời điểm toàn bộ hắc á m nguyên chỉ có di giao bộ tộc xưng bá ma tộc hứa hẹn là đem hắc á m nguyên để cho mình bên ngoài đại lục bọn họ cùng lang tộc cùng chung đến thời điểm bọn họ chính là bá chủ di giao bộ tộc đem thực hiện trước nay chưa từng có vinh quang đê tiện hôn đàn. theo giao hoành thoại âm rơi xuống trong lúc nhất thời tiếng mắng liên tiếp mọi người mạnh mẽ trừng mắt hắn hận không thể đem hắn ăn đi nhưng là đối với tất cả những thứ này giao hoành nhưng là hoàn toàn không nhìn dưới cái nhìn của hắn những thứ này đều là tức sắp chết người hắn không một chút nào sẽ ở hắn bọn họ cái nhìn hắn cho các ngươi chỗ tốt gì tại sao muốn phán ra ta hát hoàng bộ tộc bổn tộc mang các ngươi không tệ ngồi ở vị trí cao các ngươi chiếm được mình muốn đáp án mẹ đem ánh mắt chuyển hướng hai tên trưởng lao trầm giọng hỏi thân là hắc á m nguyên một trong bốn dòng họ lớn nhất hắc hoàng bộ tộc trưởng lão mẹ không ngờ rằng có vật gì có thể làm cho bọn họ như vậy phản bội muốn địa vị bọn họ hầu như đứng ở hắc á m nguyên đỉnh cao muốn tiền tài bọn họ cũng không thiếu quyền thế cũng không thiếu như vậy còn có cái gì có thể làm cho bọn họ động tâm lẽ nào hắc hoàng bộ tộc diệt đối với bọn hắn mà nói mới có lợi hiển nhiên là không thể nào trận chiến này qua đi hắc hoàng bộ tộc không còn tồn tại lẽ nào bọn họ còn có thể nắm giữ tất cả nắm giữ tất cả cảm nhận được mẹ ánh mắt hai người trốn lóe lên một cái cũng không trả lời kha kha có vài thứ các ngươi hát hoàng bộ tộc thì không cách nào cấp cho nói thí dụ như thực lực hai người bọn họ bây giờ đều là âm hoàng cảnh giới thực lực chủ chiến phái nắm giữ phân huyền đan luyện chế phương pháp có thể làm cho bọn họ tại trong thời gian ngắn phá tan thần cấp gông xiềng tiến vào đến âm hoàng cảnh giới người này nhân theo không kịp lĩnh vực các ngươi hát hoàng bộ tộc có thể cho cung sao mặt khác các ngươi cho địa vị lại tính là gì đợi được người ở chỗ này viên toàn bộ bị diệt hai người bọn họ đều sẽ một lần nữa trở về hát hoàng bộ tộc trở thành hát hoàng bộ tộc người n ắ m quyền phía dưới phát sinh tất cả không có ai sẽ biết sau khi trở lại lục trưởng lão sẽ là hát hoàng bộ tộc tộc trưởng còn nhị trưởng lão đều sẽ thành lập hát hoàng bộ tộc chấp pháp trưởng lão tổ cái điều kiện này so với các ngươi hát hoàng bộ tộc cấp cho thì lại làm sao i n u môi giao hoành tự hào nói rằng phân huyền đan nghĩ đến đồ vật này trong lòng như trước dân trào Không nghĩ tới chủ chiến tới phân huyền đan cái tên này vừa nói ra khỏi miệng đoàn người náo động dĩ nhiên là phân huyền đan chủ chiến phái làm sao có khả năng biết luyện chế đi ra như vậy xem ra tại nhìn nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão hai người đặt tại trước mặt thực lực chúng s á t mặt người phức tạp xem như là biết vì sao lại làm như thế đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói đây đúng là một cái sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng thêm vào từ tổ sau khi hát hoàng bộ tộc tuy rằng thực lực không bằng trước đó thế nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể được cho một cái không sai gia tộc như vậy xem ra mấy người nhìn dao hoành ánh mắt trong nháy mắt này trở nên trích nóng lên chỉ bất quá tại đa long hừ lạnh một tiếng sau khi đều là thanh tỉnh trở về âm thầm tự trách hảo rất tốt phân huyền đan thì ra là như vậy lao phu biết rồi thoáng như lập tức giàn mua thêm mười tuổi giống như vậy mẹ cười khổ nói rằng không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên dùng phân huyền đan đón mua hai cái ra ra không quá phận huyền đan tác dụng phụ các ngươi tựa hồ cũng không rõ ràng lắm đi sử dụng phân huyền đan trên căn bản có thể khẳng định tương lai các ngươi khó tiến vào nửa bước chỉ có thể vĩnh viễn ngốc tại cấp bậc này không cách nào lại có thêm thu hoạch trong lúc nhất thời vui sướng bị mất các ngươi toàn bộ tất cả những thứ này đều đáng ra không lucy đứng dậy nhìn đối diện mấy người sắc mặt phức tạp nói rằng lời ấy lại là mang đến một trận náo động rất nhiều người hay là đây là để một lần biết phân huyền đàn tác dụng cùng tác dụng phụ khó có thể tin thậm chí có như vậy tác dụng phụ đồng thời đối diện nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ cay đắng vậy thì như thế nào tổng thể、so、với ở tại thần chết này lĩnh chờ so với vực cái Điệu ở cấp được. một ô không không i giao khi nói, hào hành khách có m câu h hối hận. ú t Một nào c nói hạ xuống rất nhiều người đều trầm mặc xác thực như vậy tiến vào thần cấp sau dai người mới có thể đủ cảm nhận được một câu nói kia hóa làm hình người sau khi trăm năm không tiến dai chắc chắn phải chết tiến vào thần cấp sau dai cũng chỉ có ngăn ngắn thời gian trăm năm cho ngươi thiên hạ này lại có vài người có này thiên phú có thể phá tan công s i ề n g bằng không cũng sẽ không cho tới bây giờ chỉ có vài người ít ỏi càng có bao nhiêu hảo kiệt bởi vậy cuối cùng âu s ầ u mà chết quay đầu lại nhìn mặt sau ngọn núi lù xì âm thầm cầu thần hy vọng vào đúng lúc này cái kết như thần nam tử xuất hiện hy vọng hắn có thể vào lúc này cứu vớt thủy nhóm lửa n h i ệ t gia tộc một cái hay là vào lúc này cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt gia tộc mặc dù biết một người thế đơn lực bạc liền tính xuất hiện cũng có thể là không cách nào phát huy tác dụng gì thế nhưng lù xì vẫn là ôm hy vọng bởi vì chỉ cần có người kia địa phương chỉ cần thấy người kia bất luận khó khăn gì liền đều không tính là khó khăn bất luận cái gì khảm nhiều k h ó sự tình cũng có thể vượt qua kéo dài thời gian sao là đang đợi cái kia rồ i đẹp sao vẫn là nói đang đợi vua bọ cạp bộ tộc cùng long tộc kha kha long tộc các ngươi không cần hy vọng nói không chắc vào lúc này bọn họ t h ế cuộc so với các ngươi càng chật vật hơn lang tộc ở bên kia bảo vệ lang hoàng tự mình toa c h ấ n liền coi như bọn hắn long tộc có thông thiên bản lĩnh cũng chỉ có thể chờ chết còn vua b ỏ cả bộ tộc nếu như không muốn cái kế tiếp diệt vong chính là bọn hắn bọn họ sẽ lý trí lựa chọn mặc kệ những chuyện này cho nên các ngươi liền không muốn mong đợi v ề phần cái kia rô đẹp đúng không phải không thừa nhận hắn là rất mạnh trẻ tuổi đệ một người danh xứng với thực không hiện tại hẳn là có thể xương tụng là hắc cá nguyên đệ một người đi có người nói sắp phải đi vào dương huyền cảnh giới kha kha nếu như tiến vào dương huyền cảnh r ơ i đến hỗ trợ hay là có thể giúp đỡ một ít nhưng là ta thu được tin tức đến xem tựa hồ bây giờ một chút tin tức cũng không có nghi chính mình sinh chết cũng không biết còn có thể quản các ngươi không cần nói nở nụ cười cảm nhận được l u c y ánh mắt cùng ý nghĩ giao hành không chút l i ề u tình đ ả kích ngươi sẽ không d ù đẹp đại ca chắc chắn sẽ không có chuyện ngươi chờ xem hắn sẽ để ến nghe được giao hành lu c y phẫn nộ đầy mặt đỏ chót lớn tiếng quát lên đồng thời dạ m a n h mấy người cũng là một mặt lạnh lẽo nhìn giao hành ẩn chứa vô hạn sát khí không có ai có thể chỉ trích rồ đèn không có chỉ trích hắn người chỉ có thể lấy t ử tạ tội cho dù đối phương rất mạnh bị tử thần liêm đao tiểu đội người nhìn chằm chằm không biết tại sao bây giờ đã thân ở n g ạ n h hoàn cảnh giới giao hành không có tới do cảm giác một trận run run lập tức hung hăng trận mắt nhìn trở lại đây chính là rồ đèn thủ h ạ n n không sai rất đáng tiếc ngày hôm nay các ngươi cũng muốn cho những này nhân chôn cùng còn j o d e s yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ cho hắn đi cùng các ngươi sẽ cùng hãy bớt s à g luôn đi giết cho ta một tên cũng không để lại thoại âm rơi xuống giao hành thẩm nghị trong lòng ngày hôm nay tuyệt đối không thể lưu lại những ngày thái họa cho dù thực lực đối phương rất yếu thế nhưng là như chức có thể mang đến cho mình vô tận uy hiếp như vậy uy hiếp hắn tuyệt đối không thể lưu lại tương lai tất thành họa lớn nói thật hắn là ở trong lòng có một ít sợ đại chiến nhất thời lần thứ hai triển khai ngưng tụ lại cùng nhau hát hoàng bộ tộc giờ khắc này nhân số bất quá bảy trăm thụ thương chiếm cứ một phần ba lực chiến đấu rõ ràng giảm xuống đối mặt ba ngàn như hổ như sói di giao bộ tộc cùng ma tộc chủ lực còn có mười ngàn n h ì n t r ầ m t r ầ m đại quân bọn họ trong lòng đệ một lần sinh ra tuyệt vọng các ngươi nghỉ ngơi đi biết các ngươi không đành lòng động thủ yên tâm ta giao hành nói lời giữ lời các ngươi nghỉ ngơi sau khi nên là của các ngươi một cái đều không thể thiếu hướng về nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão bàn giao sau khi giao h à n h trở ngực về doanh trướng ở ngoài xa xa quan chiến chỉ bất quá trong mắt nhưng là lóe lên một tia khiến người ta trong lòng run sợ hàn mang một tia sát khí không thể ức chế tiết lộ ra ngoài bọn họ cũng lưu đến không chúng ta không cần kẻ phản bội hít sâu một hơi khô gầy lão giả nói rằng ân lão tổ yên tâm giao h à n h biết nên làm như thế nào kẻ phản bội chúng ta xác thực không cần kẻ phản bội kha kha người như vậy ta giao hành nhìn không nổi nếu không phải chủ chiến phái bên kia lên tiếng hiện tại liền lưu bọn họ không được chính là đáng tiếc hai viên phân huyền đan một thân thở dài giao hành đáng tiếc nói rằng chương ba trăm sáu mươi tuyệt cảnh lùi sau này lùi trở lại u minh sơn trang nhìn liên tục bại lui nhân viên mẹt lớn tiếng quát nay hống một tiếng tác động chính mình thương thế nhất thời một ngụm máu tươi bay là tả mà ra cả người sắc mặt lần thứ hai trắng sáng mấy phần phụ thân nhìn thấy tình cảnh này lucy lớn tiếng kêu lên từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau trong lúc đó cảm tình không cần nhiều lời càng la đệ một lần nhìn thấy chính mình phụ thân người bị như vậy trọng thương thế lucy nội tâm lo lắng không ngớt không có chuyện gì các ngươi đi trước ta cùng mấy vị trưởng lão ở chỗ này ngăn cản nhanh lên một chút đi nhìn lucy mẹ tận lực làm cho mình tĩnh táo một chút hướng về nàng lớn tiếng quát lucy liền xin nhờ các ngươi ta tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ tốt hắn nhanh lên một chút mang theo hắn kể cả đại bộ đội sẽ tới u minh sơn trang sau khi trở lại là tốt rồi lập tức m ạ t nhìn dạ h oanh khẩn cầu nói rằng bây giờ tình huống ác liệt cực kỳ nếu như tiếp tục lưu lại bên này chỉ có một con đường chết tuy rằng hát hoàng bộ tộc biểu hiện ra khủng bố lực chiến đấu thế nhưng vẹn vẹn như vậy vẫn là không đủ người của đối phương viên nhiều lắm ngã xuống một nhóm thì có mặt khác một nhóm cấp tốc bù đắp dễ cái bản không phải là bọn hắn có thể chống đối tại chiến thuật biển người hạ hát hoàng bộ tộc nhân viên từng cái từng cái ngã xuống không tới thời gian một canh giờ cũng đã thương vong gần trăm như vậy xuống chỉ có kết quả toàn quân chết hết kế trước mắt chỉ có lui lại về u minh sơn trang mới được tuy rằng con đường quay về bị hủy diệt thế nhưng nếu như có bọn họ một thất nhân ở phía trước ngăn trở thắng lấy một ít thời gian thêm vào lù si bọn họ thực lực muốn vượt qua cái kia phế tích không phải vấn đề gì dù sao đến thần cấp liền có thể lâm không bay vọn còn một ít thánh cấp võ giả vào lúc này cũng là chỉ có thể nhịn đau cắt thịt huống hồ lần này đi ra mang thánh cấp võ giả vốn là không nhiều thảm chiến hạ xuống hầu như tổn thất hầu như không còn ngược lại là không có tạo thành ảnh hưởng gì không đi ta không đi ta muốn ở chỗ này cùng phụ thân còn có các trưởng lão đồng thời chiến đấu bình thường đều rất nghe lời lũ xì giờ khắc này nhưng là triển hiện nàng quật cường một mặt hô nước mắt lớn tiếng nói lập tức không để ý mệt giống giận v ọ t tới phía trước vung tay lên trong lúc đó một cái hệ hỏa chuẩn cấm chú pháp thuật thi triển mà ra âm hoàng cảnh giới thực lực hạ ma pháp này uy lực bị phát huy đến mức tận cùng che n g ậ p bầu trời quả cầu l ử a từ trên trời r i á n g xuống tiếng kêu thảm thiết liên tiếp một cái pháp thuật dưới làm cho đối phương số thương vong mười nhanh lên một chút đi bảo hộ l u c y mang theo nàng rời khỏi xem như là ta nợ một món nợ ân tình của các ngươi nhìn nhân viên chính đang chầm c h ầ m lùi sang bên mẹt lo lắng hướng về dạ oanh nói rằng bây giờ cũng chỉ có dạ oanh bọn họ có thể mang theo lù xì rời khỏi địa phương này nghe được m t dạ oanh sâu sắc gật đầu xem xem thế cuộc trước mắt đã nghiêng về một phía hắc hoàng bộ tộc bắt đầu tan tác nàng biết liền tính lù xì lưu lại nơi này biên cũng lên không tới bao lớn tác dụng huống hồ là một ma pháp sư nếu như bị đối phương cường giả nhìn chằm chằm cận chiến đấu chắc chắn phải chết lucy tiểu thư nhanh lên một chút đi theo chúng ta đi tới lù xì bên người dạ oanh lo lắng nói rằng không đi ta sẽ không đi chính các ngươi đi trước quật cường lù xì nhưng là dứt khoát cự tuyệt cái yêu cầu này hôn đản g vào lúc này vẫn chơi cái gì tính khí lẽ nào không nhìn tới thế cuộc trước mắt sao đáng chết lẽ nào ngươi muốn cho các ngươi hát hoàng bộ tộc liền như vậy hủy diệt sao còn không mau điểm đi xây mặt lệnh hướng về lù xì q u á t lên bước ngoặt sinh tử lại vẫn chơi tính khí chẳng lẽ không biết vào lúc này làm lỡ một giây đồng hồ liền có thể có thể làm cho nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này sao được rồi l u xì theo chúng ta đi nhanh lên một chút lưu lại nơi này biên sẽ chỉ làm mẹ tộc t trưởng bọn họ càng nguy hiểm hơn mà thôi một tiếng thở dài ra hiệu sẩy không muốn nói tiếp giả oanh lôi kéo l u xì nói rằng lập tức mặc kệ l u xì có nguyện ý hay không lôi kéo nàng liền hướng về mặt sau cấp tốc tối lui chiến đấu càng ngày càng kịch liệt người ngã xuống càng ngày càng nhiều chu vi âm phong từng trận hàn phong tập tập tư tiếng hô rét rung trời từ mặt bên cạnh bọn hắn vọt qua nhìn thấy l u xì bị mang đi mẹ trấn an lộ ra một nét cười hướng về dạ h o a n h gật đầu một cái mang theo một tia lòng biết ơn lúc này hát hoàng bộ tộc bắt đầu đại lui lại lưu lại mẹ cùng bộ tộc trưởng lão còn có một chút chủ lực người người viên tính toán ước trừng trừng trăm nhân ở phía sau vì làm mọi người đoạn hậu vì làm chính là đem còn lại bốn trăm người đổi về đến u minh sơn trang ở giữa chỉ cần trở lại u minh sơn trang tất cả liền đều tốt đến thời điểm bằng vào u minh sơn trang địa thế liền tính di giao bộ tộc muốn mạnh mẽ tấn công cũng không có bản lĩnh kia đầu tiên sơn đạo nhỏ hẹp dung nạp không được quá nhiều nhân viên đồng thời đi tới thứ yếu địa thế hiểm trở dễ t h ủ khó công đến lúc đó hay là thật sự có thể đạt đến một người giữ quan vạn người phá láng đạo cố thất t r ư ở n g lão g ầ m lên giận dữ âm thanh truyền đến khiến người ta quay đầu nhìn lại mưa máu bay tung tóe chỉ thấy thất t r ư ở n g lao trong nháy mắt này thời gian càng nhưng đã trực tiếp bị di giao bộ tộc một cường giả cho xé thành hai đoạn tình cảnh máu tanh cực kỳ mà cái kia giết thất t r ư ở n g lão cường giả trên mặt nhưng là lộ ra hương phấn cực kỳ nụ cười thất gia ra, ra. lu xỉ tan nát cõi lòng khóc giống âm thanh để trong lòng người không đành lòng chiến tranh đã là như thế một trường máu me c h ỉ bất quá lần này hát hoàng bộ tộc thất bại triệt để thất bại bại thật thê thảm rất thảm truyền x c ứa tui vn nhanh lên một chút đi có người đổi tới một tiếng lo lắng tiếng hô làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy không biết lúc nào di giao bộ tộc đã co vẫn đại đội ngũ phá vòng vây mà đến dẫn đầu chính là một cái khô gầy láo giả người này nhìn như yếu đuối mong manh nhưng mà tại chém giết lúc thức dậy nhưng là tàn nhẫn cực kỳ nơi đi qua thây ngã khắp nơi tàn chi đoạn hải không chỗ không lại mau chạy thành sông thậm chí g i ế t đến bỏ mắt có một ít chính mình nhân viên đều bất hạnh chết thảm ở dưới tay hắn cả người t à n ra lạnh leo khí tức khí thế ngập trời sắt khí bình n h i ê n khiến người ta nhìn không khỏi cả người cảm giác dùng cả mình rất mạnh đi nhanh lên hít sâu một hơi da huênh trầm giọng nói rằng đệ một lần có như vậy cảm giác coi như là tại đa long trên người nàng đều chưa từng cảm nhận được quá như vậy cảm giác giờ khác này thậm chí có một ít run dày nhanh nhanh lên một chút đi phía trước có nhân bắt đầu hành động do dự nói đường bị đập bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình đấu khí mạnh mẽ bay vọt tốc độ không nhanh nhân viên chen chúc ngược lại là tiêu hao thời gian lúc này lao giả đánh tới qua trong dây lát liền đã đi tới đoàn người trước mặt c á c c á c cặc các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi khan khan khó nghe âm thanh truyền đến lao giả thân hình loáng một cái liền đi tới mọi người trước người đồng thời phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết quay đầu nhìn lại nhưng là không biết lúc nào cái kêu mấy cái trước tiên lui lại nhân viên tại vừa bay lên trời trong nháy mắt liền đụng phải công kích một nhóm người áo đen cầm trong tay cự nỗ mưa tên che n g ậ p bầu trời trên không trung bọn họ căn bản không có cách nào né tránh đáng chết hít vào một hơi g i d h oanh âm thầm chửi tới quả nhiên vẫn bị chặn đường lui xem ra hôm nay di giao bộ tộc cùng ma tộc thật đúng là chuẩn bị đầy đủ dự định một lưới bắt hết hai người này tiểu nữ hoa không sai yên tâm lão phu sẽ không để cho các ngươi nhanh như vậy tử nhận thấy được lũ s ỉ cùng g i d h oanh cái này khô gầy lão giả dùng cái kia khàn khàn âm thanh tiếp tục nói nghe nhân sởn cả tóc g á i đáng chết chúng ta hướng về bên kia lui lại lão giả một đường mà đến không một đối thủ thậm chí ngay cả thần cấp sau giai võ giả đều không phải hắn một c h i ề u chi địch nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết không ngừng như thái dao giống như vậy đoạn chi hải cốt chung quanh bay tung tóe tiểu thư đi mau tựa hồ cảm nhận được mặt sau tình huống phía trước bát trưởng lao cấp tốc lui trở về hướng về lũ xí quát chỉ cần tiểu thư sống sót chúng ta hát hoàng bộ tộc thì có hy vọng đồng thời trầm giọng dặn ta nói ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi lao giả hơi nhũ mày đơn vung tay lên trong khoảnh khắc tại bên cạnh hắn mấy người bay ngược mà đi miệng phun màu tươi dĩ nhiên cũng có một cái hắn thủ hạ của chính mình bất quá đối với những này hắn lông mạnh nhưng đều là không hề nhữ một lần đi mau ta chặn chốc lát thời gian mạnh mẽ chừng mắt xa xa láo giả bát trưởng lao ném câu nói tiếp theo hướng về phía trước phóng đi nhanh lên một chút đi lôi kéo lucy da oanh lo lắng nói rằng có thể nhận thấy được lão giả này thực lực so với đa long không biết cường hãn bao nhiêu lại lưu lại nơi này biên tất cả liền đều xong đời l i ề u mạng các h i n h đệ l i ề u mạng cho dù chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái chịu tội thay nhìn bên cạnh từng cái từng cái đồng bào ngã xuống hát hoàng bộ tộc người cũng là điên cuồng trước có c ư ờ n g địch phía sau có truy binh đường đi lại bị d ă m giữ giờ khác này bọn họ đã rơi vào một cái tuyệt cảnh tuyệt cảnh ở giữa những người này đều điên cuồng sau một khắc bên này đã không phải là một ngọn núi chân mà là một chỗ ngục mùi máu tươi đầy trời tiếng kêu thảm thiết không ngừng hát hoàng bộ tộc thành viên điên cuồng sau khi như giống như dã thú nhìn thấy kẻ địch liền liền giết liền tính không giết nội cũng bính một cái đồng quy vô tận thu la địa ngục không gì hơn cái này lucy khóc không được dạng đệ một lần nhìn thấy như vậy tình cảnh nàng sắc mặt tái nhợt cả người run run ẩ y hoàn toàn quên mất chính mình vẫn là một cái âm hoàng cảnh giới cường giả đối với những này giả h u a n h bọn họ có thể lĩnh hội n g ắ m lại chính mình đệ một lần nhìn thấy giết người đệ một lần giết người đ ể một lần nhìn mình chiến hữu ngã xuống thời điểm làm sao thường sẽ tốt hơn chỗ nào đây huống chi bây giờ tình cảnh có thể đứng cũng đã rất tốt đi phá vòng vây đã vô vọng đang chém giết lẫn nhau đồng thời hát hoàng bộ tộc người lần thứ hai tụ tập lại trước kia mang đến sơn gần nghìn nhân giờ khác này tử thương gần nửa còn lại khoảng năm trăm người coi như là này năm trăm người cũng là thương hoành đầy giấy cố gắng đứng không có mấy người mẹ tộc trưởng ta nhìn n g ư ơ i liền không muốn chống lại miễn cho đại gia khó chịu kha kha cho người hai cái lựa chọn đệ một quy hàng ta di giao bộ tộc chúng ta sẽ không giết người chỉ có thể tạm thi hành rằm giữ đến thời điểm tất cả kết thúc chính thức hợp nhất các người đệ hai sảng khoái tự sát làm sao đem một nhóm người vây quanh tại ở trung tâm nhất vị trí giao hành đi tới đoàn người trước mặt cười lạnh nói rằng bắt ba ba trong giỏ cục diện đã định h ắ n ngược lại là không nóng nảy lên ở một phương diện khác cũng là bởi vì nhìn chiến đấu này nháy mắt thời gian hát hoàng bộ tộc không muốn sống bình thường phản công để bọn hắn di giao bộ tộc tổn thất không ít những này có thể đều là lực lượng của chính mình giao hoành đau lòng không nớt hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí chính mình quá nhiều thời giờ bao vây lại đến thời điểm để ma tộc thành viên đánh chủ lực đây mới là hắn chân thật nhất ý nghĩ chương ba trăm sáu mươi mốt tuyệt cảnh gặp sinh ha ha ha giao hoành đầu ngươi là thấy ngu chưa không muốn ở chỗ này nói phí lời muốn giết cứ giết muốn chiến liền chiến nghe được giao hoành như là nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như vậy mẹt lớn tiếng quát chỉ bất quá tiếng cười ở giữa nhưng là ẩn hàm quá nhiều thê lương cùng bi a i muốn hắn hắc hoàng bộ tộc chính là đường đường một trong bốn dòng họ lớn nhất ngũ ngàn năm trước đứng ở hắc cá nguyên cao nhất cho dù là bây giờ cũng có thể có thể xưng tụng là đệ nhị gia tộc chưa từng như vậy chán nản cùng chật vật quá hôm nay nhưng là rơi vào một kết cục như vậy mắt thấy liền muốn diện v ạ năm n c h u y ể n thừa hủy hoại trong chốc lát trong lòng cay đắng lại có vài người có thể biết đây được ngươi đã không cảm thấy được ta không ngần ngại đưa các ngươi hát hoàng bộ tộc triệt để xóa bỏ cho các ngươi từ đây biến mất ở thế gian này hư l ệ n h một tiếng giao hoành thản nhiên nói giờ khác này hát hoàng bộ tộc đã là cung dương hết đà kìm nén một hơi đã không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn chỉ có một con đường chết nếu không chịu quy hàng đây chỉ có tiêu diệt từ chiến đến cùng bi thương bầu không khí trong nháy mắt này lan tràn toàn bộ bên trong đất trời ở đây hắc hoàng bộ tộc thành viên đều là biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng đã như vậy như vậy liền dứt khoát t ử chiến đến cùng kéo bao nhiêu chịu tội thay toán bao nhiêu bọn họ đó là thuộc về cái loại này tình nguyện đứng tử cũng không muốn quỳ hoặc người nhìn chung quanh một chút lít nha lít nhít kẻ địch nghe không khí ở giữa nồng nặc mùi máu tươi cảm thụ vết thương trên người thỉnh thoảng truyền đến đánh đau những này nhân dạ tính bị triệt để kích phát ra hai người kia nữ trẻ con g i a o cho lão phu còn lại các người muốn giết cứ giết xương khô lão giả vào lúc này âm hiểm cười đứng ra nhìn dạ oanh cùng lucy cười to nói rằng ánh mắt lộ ra một k i a khiến người ta vẻ khinh thường ha ha ha thì ra là như vậy bên kia giao cho lão tổ tông rồi g i a o hoành tại sửng sốt chỉ chốc lát sau tựa hầu nghĩ đến cái gì cũng là cười to nói rằng bất quá nhưng có một k i a đáng tiếc lucy chính là âm hoàng cảnh giới cường giả một nữ tử khác tuy rằng bất quá là thần cấp thực lực nhưng không thể coi thường như vậy hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân giao cho lao tổ quả thật có một ít đố kỵ phòng chừng mượn bọn họ lao tổ thực lực lại muốn tăng lên một lần cầu tặc đừng hỏng hít sâu một hơi da oanh lạnh rộng q u á t lên nàng cũng là không ngờ rằng bây giờ sẽ rơi xuống như vậy một cái kết cục nguyên bản còn tưởng rằng tử thần liêm đao tiểu đội hát cá nguyên đệ một lần chiến đấu có thể khai hỏa bọn họ tên tuổi trước mắt xem ra có thể sống coi như là vạn hạnh nơi nào vẫn có thể nói thắng lợi tâm trạng buồn bã nếu như mình chết tại đây biên rộ đẹp sẽ có cái gì cảm thụ sao hắn có thể trợ giúp chính mình báo thù mạng kẻ địch thực lực quá cường đại kha kha này cá tính cách ta yêu thích chẳng nhưng không có bởi vì dạ oanh phẫn nộ lao giả ngược lại là hưng phấn cực kỳ nữ tử như vậy mình đã bao nhiêu năm không có đụng vào nghe được hắn tử thần liêm đao tiểu đội còn có hát hoàng bộ tộc người đều trợn mắt nhìn hận không thể g i ế t lao giả này bất quá đáng tiếc chính là hắn thực lực thực sự quá mạnh mẽ khiến người ta có một loại theo không kịp cảm giác được rồi hãy bất sàm luôn đi hai tiểu n u cho ta chạy tới sau một khắc không giống nhau không chờ mọi người nói chuyện chỉ thấy lao giả hai tay bỗng nhiên vung lên một cỗ to lớn hấp lực trong khoảnh khắc sản sinh lù s ỉ cùng dạ hoanh hai nữ t h ỉ n h lình phát hiện giờ khác này một c ỗ lực lượng vô hình dĩ nhiên đem bọn họ cứ như vậy ràng buộc lên căn bản không cách nào chống lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể hướng về đối phương bay đi trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi thần tình đến tột cùng cường hãn đến mức nào mới có thể làm được điểm này hôn đ à n dừng tay cho ta hát hoàng bộ tộc người trước tiên nổi giận lớn tiếng quát mấy người đã hướng về lao giả bay đi ngay sau đó là tử thần liêm đao tiểu đội thành viên sắt khí làm mẫu lắc mình hướng về lao giả phóng đi châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình đều cút cho ta quát khẽ một tiếng lao giả đằng ra cái tay còn lại vung lên nhất thời một cổ vô hình bàng bạc năng lượng sản sinh đem xông lại mấy chục người trực tiếp chấn động bay ra ngoài dương huyền cảnh giới nhìn thấy tình cảnh này lúc này vẫn c a o mày nhiều lòng kinh hô lên tiếng hắn liền trong đó một cái bị phiến trở về người bằng vào âm hoàng cảnh giới dĩ nhiên đều không thể tới gần lao giả hắn thực lực đã vô cùng sống động dương huyền cảnh giới di giao bộ tộc thậm chí có cao thủ này làm sao có khả năng mét còn có người còn lại đều là hít vào một ngụm khí lạnh kinh hô bây giờ hắc cám nguyên biết dương huyền cảnh giới cường giả cũng, cũng chỉ có lang hoàng một người vẫn còn có đệ hai cái di giao bộ tộc có cường giả này hẳn là cũng sớm đã bày gia tăng lên gia tộc địa vị mới đúng vì sao che dâu cho tới bây giờ những này nghi hoặc không có ai biết cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều nuốt xuống lù xỉ cũng giả hoanh mắt thấy liền muốn lạc đến lao giả trong tay mọi người chỉ có thể vội vàng cứu viện đáng tiếc từng làn từng làn người bằng không chính là bị địch nhân dây dưa bằng không liền trực tiếp bị lão giả phiến bay trở về căn bản không có chống lại năng lực hai cái tiểu nữ trẻ con yên tâm lão phu sẽ không bạc đãi các n g ư ờ i kha kha cười nhìn bay đến hai nữ lao giả tiếng cười càng ngày càng to lớn càng ngày càng tùy tiện lucy tiểu thư dạ oanh tiếng kinh hô liên tiếp nhưng đều là không có năng lực đi cứu viện chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nữ liền muốn rơi vào đến lao giả trong tay thế c u ộ c hôm nay để l u xỉ cùng dạ oanh hai người cũng biết rồi kết quả không khỏi lộ ra một tia cười thảm sắc mặt tái nhợt đã tuyệt vọng cúc cho ta ngay mọi người lúc tuyệt vọng gầm lên giận dữ âm thanh bỗng nhiên chuyển đến như cựu thiên huyền lôi giống như vậy chấn động đến mức ở đây mỗi người lỗ thai đau đớn ngay sau đó một cô to lớn hấp lực chuyển đến hai nữ thân hình nhanh chóng rút lui đồng thời một đạo thân hình hóa thành bạch quang hướng về cái kia mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lão giả giết tới ẩm tiếng oanh minh chuyển đến cuốn phong cuốn lên lá dụng bay tán loạn tùy ý năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi lão giả bên người vài trong vòng mười mét một số võ giả trực tiếp bị hiên bay ra ngoài phần lớn trực tiếp chia năm xẻ bảy cứ như vậy chết đồng thời lao giả một tiếng kêu đau đớn âm thanh thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài một đạo khác thân ảnh nhưng là hướng về hát hoàng bộ tộc trận doanh ngã cũng bay trở về Xì.、Sì. há mồm một ngụm máu tơi ư bay là tả mà ra rời khỏi khoảng cách gần trăm mét thân hình mới tính là miễn cưỡng ổn định rô đẹp đại ca đầu nhìn rõ ràng người đến kinh hô liên tiếp người tới chính là rô đẹp không sai không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên này ở cái này thời khắc quan trọng nhất hắn xuất hiện chỉ thấy giờ khắc này rổ đẹp thân mang một bộ xiêm y màu trắng k h ắ p toàn thân không biết lúc nào nhiều thêm một bộ khôi giáp mang theo nhàn nhạt trong xuất sắc lưu quang phân tán rất rực rỡ uy phong l ấ m lẫm hắn cầm trong tay hiên viên trường kiếm d ơ kiếm mà đứng khí thế ngập trời làm cho người ta một loại thiên thần hạ phàm cảm giác r ô đẹp chẳng những là hát hoàng bộ tộc người liền ngay cả di giao bộ tộc bên kia cũng là tiếng kinh hô không ngừng không nghĩ tới rổ đẹp dĩ nhiên xuất hiện trước đó nhận được tin tức hắn không phải chính đang tu luyện mạng làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện một chút tin tức cũng không có thu được hơn nữa tại như vậy thời khắc xuất hiện lại có thể cùng lao tổ một chiêu sau khi cân sức ngang tài lẽ nào hắn di giao bộ tộc còn có ma tộc không nghĩ tới đội hình cũng không nhỏ khoe miệng thoáng nhìn rô đẹp nhìn quét toàn trường một tuần lập tức mang theo nhàn nhạt khẩu âm hỏi ánh mắt đến mức mọi người đều không khỏi túi đầu tranh né cái kêu một đạo ánh mắt còn như thực chất giống như vậy hóa thành một thanh lưới dao s ắ t sông thẳng mỗi người trái tim làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi liền như bị một loại tử vong bao trùm hư ừ dô đèn liền tính ngươi xuất hiện cũng vô dụng hôm nay h ắ t hoàng bộ tộc so với diện ngươi xuất hiện vừa vặn bớt đi ta di giao bộ tộc p h i ề n phước đồng thời diện lạnh mắt thấy d o d e s giao hoành trầm giọng nói rằng h ừ thục thắng thục bại bây giờ chắc chắn hơi sớm ta nhớ các ngươi di giao bộ tộc ngày hôm nay cũng có thể không cần đi h ừ lạnh một tiếng r ô đẹp không chút lưu tình nói rằng bá đạo lời nói để người ở chỗ này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người ngươi chính là cái kia r ô đẹp không sai quả nhiên rất tốt lao già là thời gian gần ngàn năm đệ một lần bị người đẩy lùi ngươi là đệ một cái rất tốt rất tốt âm hoàng cảnh giới thực lực đỉnh cao c o n trẻ như vậy bước vào cấp bậc này tiền đồ thuộc về không thể đo lường hay là mấy tháng trước đó lao phu còn không không có năm chắc đánh giết cùng ngươi thế nhưng bây giờ ngươi chỉ có một con đường chết lúc này bị đánh lui xương khô láo giả cũng là đi tới trước mặt chúng nhân sắc mặt â m trầm nhìn r o d e s h ừ l ệ n h một tiếng sau khi nói rằng sắc ý trở nên lớn tuổi thoại không thể nói lung tung có thể sống đến ngươi cái này số tuổi cũng coi như không dễ hôm nay liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường một tiếng cười l ệ n h r o d e s không có dấu hiệu gì hướng về lao giả nào h tới chỉ thấy trong chớp mắt r o d e s liền biến mất ở tại chỗ biến mất ở t r ú n g tầm mắt của người ở giữa cùng ngươi một trận chiến lao giả cũng là gầm lên giận dữ thân hình biến mất ngay sau đó không khí ở giữa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh không khí ngổn ngang đ ấ u k h í phân tán cồn phong từng trận gào thét s ẹ t qua đại địa bí mật mang theo kiếm khí bá đạo mạnh mẽ cực kỳ nơi đi qua đều tận phá hoại cũng không biết rỗ đẹp ẻ là có ý định vẫn là vô ý mỗi một lần giao thủ đều tuyển ở tại đối phương nhân viên dày đặc nơi phân tán kiếm khí tại rất nhiều người không có phản ứng lại thời điểm cũng đã cướp đi bọn họ sinh mệnh t i ế n đêu thảm thiết liên tiếp quá nhiều người đến chết cũng không biết là xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời đoàn người xuất hiện gây dối cùng hoảng loạn người người tự nguy chung quanh tránh né không cho trốn đứng lại cho ta giết giết h á c hoàng bộ tộc tàn binh bại tướng như vậy một màn cũng là để giao hoành hoàng rồi thần phẫn nộ quát mạnh mẽ chừng mắt dạ h o a n h đoàn người sắt ý trở nên đệ một lần chính hắn dự định ra tay viện binh tới chấp pháp trưởng lão tổ đều tới thủ hộ trưởng lão cũng tới chúng ta có hy vọng rồi mà lúc này họa vô đơn chí hát hoàng bộ tộc hưng phấn tiếng hô càng làm cho di giao bộ tộc rơi vào kẽ băng n ư ớ c hát hoàng bộ tộc viện binh tới những lao r a kia hỏa đều tới bằng vào phong phú nội tình chính mình những n à y người đã không chiếm thượng phong mà đến thật vất vả thắng được cơ hội dĩ nhiên cứ như vậy Zodes, giao hành chất áp nết miệng giống giận, chẳng không hiện đổi chiến phái biệt chiếu thời thay hành chất hắn, hắn trách chủ nhắc nhở chính mình muốn đặc biệt chiếu hắn, chính mình nhất thời bất cần không có hấp thụ, là nết muốn cẩn cả, lúc trước đặc cô có xuất tất bất áp đều b bằng không dựa theo trước kia kế hoạch để lão tổ đi u minh sơn phòng tìm kiếm rổ đ ẹ p đem nó đánh g i ế t bây giờ tất cả đều sẽ không xuất hiện chương ba trăm sáu mươi hai đỉnh cao cuộc chiến trong nháy mắt xảy ra ba trăm sáu mươi độ chuyển biến chỉ thấy phía sau một trận tiếng sẽ gió chuyển đến dẫn đầu chính là bảy tám cái lao giả mặt sau lục tục vẫn có mấy trăm cái võ giả hướng về bên này v ọ t tới nhìn ngươi tới giao hành sắc mặt tái nhợt được ha ha được ta hắc hoàng bộ tộc mệnh không nên tuyệt sự tình chuyển biến quá nhanh cho dù là mẹt cũng là tại s ư ở n g sốt chỉ chốc lát sau cười to nói rằng nhìn thấy chính mình viện quân đến tuy rằng mặt sau những võ giả kia thực lực đều không mạnh nhưng là bọn hắn nhưng là gia tộc cuối cùng tự vệ đội ngũ là thủ hộ các trưởng lao bí mật huấn luyện gia tộc lá bài tẩy bây giờ khiến dùng đến cũng chính bởi vì gia tộc đến tràn ngập nguy cơ thời khắc cùng một màu cường giả thần cấp trong đó không ít thần cấp sao giai cùng thần cấp t r u n g giai võ giả có thể thấy được chút ít một nhánh cường đại ẩn giấu lực lượng đây chính là tứ đại gia tộc nội tình bình thường gia tộc không cách nào so với nội tình phản kích gào thét thổi lên sĩ khí tăng vọt hát hoàng bộ tộc trong nháy mắt đem trước kia hung mánh ma tộc cùng di giao bộ tộc cho áp chế xuống thế cuộc bắt đầu dần dần xoay chuyển xa xa bắt mắt nhất vẫn là rỗ đẹp cùng xương khô láo giả chiến đấu hai người lực buộc phát kinh người hầu như không nhìn thấy bọn họ thân hình chỉ có thể cảm nhận được không gian bạo động cùng không ngừng truyền đến tiếng oanh minh nơi đi qua máu thị tung tóe điều này cũng đưa đến hai người đến mức những n à y ma tộc cùng di giao bộ tộc thành viên thay đổi sắc mặt không chút nghĩ ngợi bắt đầu lưu vong tận lực né tránh hai người kia đáng tiếc hai tốc độ của con người quá nhanh mỗi từng chiêu từng thức lực sát thương quá mạnh mẽ dẫn đến những n à y nhân căn bản là đến không kịp né tránh máu thịt tung tóe mùi máu tươi đầy trời khắp mọi mặt chiến đấu vào đúng lúc này rốt cuộc khai hỏa hắc hoàng bộ tộc thoát khỏi cảnh khốn khó không thể không nói thủ hội trưởng lão mang đến một nhóm kia nhân lực chiến đấu thực sự cường hãn liền rô đê đều âm thầm thẹn thùng một nhóm này nhân không thể so tử thần liêm đao tiểu đội làm đến kém mà đồng thời rô đê cũng là tại sau mấy năm lần thứ hai đã được kiến thức bọn họ lực chiến đấu mấy năm huấn luyện hạ xuống cả đám lực chiến đấu đạt đến một cái trình độ khủng bố đặc biệt là dạ h o à n h cùng sầy còn có họ ở rút giữ kỳ ba người tại ba người dẫn dắt đi tử thần liêm đao tiểu đội tại lũ s ỉ phối hợp hạ liền như một thanh lưới giao sắc giống như vậy xuyên thẳng quân địch trái tim nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi bên kia thế cuộc dần dần đảo ngược j o d e s cũng là yên tâm hạ xuống toàn thân tâm vùi đầu vào trước mắt chiến đấu đem chính mình lực chiến đấu phát vung tới to lớn nhất trình độ vê anh lại một lần nữa giao sau khi hai người lại một lần tách ra lần này bọn họ tựa hồ đ ạ t thành ăn ý giống như vậy đều không có vội vã lần thứ hai tiến công dừng lại tại nguyên chỗ hơi thở h ồ n hển lẫn nhau nhìn đối phương trong thời gian ngắn kích liệt chiến đấu để cho hai người tiêu hao rất lớn xương khô láo giả trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo nhìn r o d e s ánh mắt không ngừng lấp lóe r o d e s thực lực đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu đây là một cái âm hoàng cảnh giới võ giả hẳn là có thực lực sao hoàn toàn không giống chính mình tiến vào dương huyền cảnh giới đã một quãng thời gian hoàn toàn thích những cảnh giới này thực lực dương huyền cảnh giới tuy rằng chỉ vượt qua âm hoàng cảnh giới một cấp bậc thế nhưng thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất điểm này chính mình rõ ràng hơn nữa bất quá vì sao giờ khắc này dĩ nhiên một mặt khác j o d e s cũng là lạnh lùng nhìn xương khô lao giả hít sâu một hơi làm cho mình đấu khí ngưng lại một hồi chiến đấu kịch liệt sau khi trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không phải không thừa nhận gia hỏa này là chính mình gặp phải mạnh nhất một kẻ địch một trong này một trận chiến đấu cũng là khó khăn nhất một trận chiến đấu thế nhưng nếu như có thể đem nó đánh giết như vậy ngày hôm nay này một trận chiến đấu hắc hoàng bộ tộc nhất định sẽ đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn bằng không hồ gầm g ầ m lên giận dữ lão giả hai tay bỗng nhiên hóa thành móng v ố t thân hình lóe lên hướng về rô đèn đập tới cánh tay không ngừng vung d ậ y như hai cái có sinh mệnh lình xả giống như vậy mang ra vô số hư ảnh che ngập bầu trời hướng về rô đèn gào thét mà đến to lớn lực đạo kéo không khí kịch liệt phun trào chuyên đến từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh long â m rô đèn sắc mặt khẽ thay đổi long ngâm một chiêu kiếm trong khoảnh khắc thi triển mà ra bạch quang tránh qua kiếm khí phân tán nơi đi qua cây cỏ đều phi Gió lạnh gào lạnh thét. chiến trường vào đúng lúc này tựa hồ yên tĩnh lại giống như vậy song phương nhân viên tựa hồ đặt thành nhận thức chung tại đệ trong lúc nhất thời hướng về phía sau lui lại mà đi không sẽ tiếp tục dây dưa hai người chiến đấu đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường kế tục chiến đấu hai phe đều sẽ bởi vì bọn hắn hai người chiến đấu tổn thất nặng nề trong một dưới tình huống song phương đều không muốn quá nhiều tổn thất cho nên đều là lựa chọn trầm mặc đặt t h à n h ăn ý bình thường nhìn bên kia chiến đấu chiến đấu kịch liệt để mỗi người đều trận mắt ngoắt mồm đây mới là cường giả trong lúc đó tranh tài đây mới là đứng ở đỉnh cao đối kháng dô đẹp đại ca có thể thắng sao nhìn bên kia chiến đấu lù xỉ chăm chú lôi nằm đấm lộ ra lo lắng thần sắc hướng về dạ h oanh hỏi giờ khác này nàng có một loại cảm giác vô lực này mới cảm giác được nguyên đến chính mình thực lực cũng không tính là gì tối thiểu ở chỗ này nàng không cách nào cho dô đẹp bất kỳ trợ giúp lão giả kia thực lực nàng biết đây chính là dương huyền cảnh giới thực lực a dô đẹp thật sự có thể lấy âm hoàng cảnh giới thực lực chống lại hạ xuống sao có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì yên tâm khẳng định có thể dạ h oanh trầm giọng trả lời bất quá giữa hai lông m à y nhưng là lộ ra vẻ ngưng trọng thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ mạnh đến nàng đều có một loại run dày cảm giác yên tâm quay đầu nhìn l u c y thân sắc dạ a oanh vươn tay nắm chặt nàng tay nhỏ an ủi nói rằng ân nhất định có thể tựa hồ chịu đến cảm hóa l u c y cũng là kiên định nói rằng những phương diện khác mọi người đều là trận to mắt nhìn phía trên chiến đấu hai người hư ảnh không ngừng lay động mang đến không khí tiếng rít tâm chăm chú banh mọi người cũng biết giữa hai người tranh tài đã trưởng không cái này chiến trường thắng lợi một phương liền có thể mang theo hắn đội ngũ đạt được thắng lợi cuối cùng đáng chết hắn chừng nào thì trở nên mạnh như vậy xa xa giao hành sắc mặt tâm trầm nhìn chiến đấu hai người hướng về bên người hai người phẫn nộ quát chúng ta chúng ta cũng không rõ ràng nhìn bên kia tình hình trận chiến hai người rằng co không xong ai cũng không có chiếm ưu thế lục trưởng lão bất đắc dĩ nói nhị trưởng lão cũng là một mặt sầu khổ vẻ mặt phức tạp và phần g o ó đ e g i a hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy hắn không phải âm hoàng cảnh giới thực lực mạng lúc nào trở nên cường hãn như vậy lão giả kia bọn họ nhưng là biết đây chính là dương huyền cảnh giới tồn tại a dô đẹp lại có thể đối kháng lúc này bọn họ trong lòng sinh ra một tia hàn ý lúc trước sở dĩ lựa chọn phản bội hát hoàng bộ tộc ngoại trừ phân huyền đàn cùng địa vị mê hoặc ở ngoài càng chủ yếu vẫn có như thế một cường giả một cái dương huyền cảnh giới c ư ờ n g giả hắn không phải hát hoàng bộ tộc có thể đối kháng chính là bởi vì hắn tồn tại hai người kết luận này một trận chiến đấu hát hoàng bộ tộc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lúc này mới lựa chọn quy hàng di giao bộ tộc ai có thể muốn cho tới bây giờ rổ đèn lại có thể cùng với đối kháng hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ không rơi bất kỳ hạ phong như vậy thực lực để bọn hắn chân c h ố i mất m u ộ n có một ít hối hận sớm biết như vậy liền sẽ không làm như vậy lựa chọn bây giờ bọn họ đã là không có đường lui chăm chú cùng di giao bộ tộc bảng ở cùng nhau chỉ có thể hy vọng lão giả có thể chém giết rổ đèn chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn bọn họ bằng không d o d e s một khi đạt được thắng lợi có thể tưởng tượng được ra hát hoàng bộ tộc sĩ khí đại trấn thêm vào di giao bộ tộc sĩ khí suy sụp kết cục có thể tưởng tượng được ra một khi hát hoàng bộ tộc tránh được một kiếp này hoặc là đạt được thắng lợi bất kể là kết quả nào bọn họ hai người này phản bội người của gia tộc đều sẽ không có ngày thật tốt quá nên tiếp bọn họ chính là vô tận truy sát ầm ầm ầm còn như tiếng sấm bình thường đ ì n h thai n h ứ c hai người lại một lần nữa tách ra dô đèn khoe miệng tràn ra một tia máu tươi xương khô láo giả cũng không khá hơn chút nào trước tia che mặt đấu lạp đã bị phá hư lộ ra một tấm khiến người ta nhìn có một loại sởn cả tóc gáy mặt vô số nếp nhăn lít nha lít nhít bố tại hắn trên mặt lỏng lỏng lẻo lẻo bông xuống đến sắc mặt trắng bệnh khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra chật vật cực kỳ dô đèn hôm nay ngươi chắc chắn phải chết từ ngàn năm nay đ ể một lần chật vật như vậy để xương khô láo giả trong lòng giận dữ hướng về r ồ đẹp q u á t lên ai tử còn chưa chắc chắn lực lượng của ngoại lai ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống bao nhiêu không biết tự lượng sức mình mắt l ạ n h đối lập d ô đẹp trầm giọng nói rằng đồng thời âm thầm dẹp loạn chính mình n ấ u khí áp chế trong cơ thể muốn muốn xông ra đến phần thiên như vậy chiến đấu cũng không phải là hắn có thể hỗ trợ t à i chiến sau một khắc d ô đẹp lần thứ hai hướng về láo giả nhào tới vô ảnh kiếm thi triển mà ra thân hình chia ra làm hai hai phân thành bốn qua trong giây lát diễn hóa ra dòng d i ã ba mươi hai đạo thân hình từ bốn phương tám hướng hướng về lao giả nhau tới bây giờ dựa vào hắn thực lực đã có thể đem vô ảnh kiếm biến ảo ra ba mươi hai đạo thân hình vô hạn tiếp cận đại viên mãn uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết vô ảnh dĩ nhiên đạt đến trình độ này từng trải qua vô ảnh kiếm trước đây dáng dấp giả hoành đám người nhìn thấy rộ đẹp một chiêu này kinh khiếu xuất lai ba mươi hai đạo thân hình nhận không ra c h â n g giả hơn nữa bọn họ cũng đều biết mỗi một đạo thân hình lực công kích đều là thực c h ấ t bây giờ một chiêu này ở đây có ai có thể chống đối chẳng những là dạ o à n h đám người kinh ngạc liền ngay cả mẹt cùng giao hoành những này nhân cũng là không thể tin tưởng nhìn những này phân liệt mà ra thân hình sau bị mồ hôi lạnh chảy dòng trực giác nói cho bọn họ biết một chiêu này bọn họ ở đây bất luận là một người nào cũng không thể chống đỡ đỡ được cái kia rồ đẹp đối thủ nhi láo giả kia đây rất nhiều người xuất phát từ nội tâm nghi hoặc bài sơn đào hải nhìn thấy rộ đẹp chiêu thức láo giả trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc lập tức gầm lên giận dữ hai tay múa trưởng phong phân tán vô tận trưởng phong như bài sơn đảo hải bình thường hướng về rộ đẹp bao trùm mà đến kéo từng đợt tiếng oanh minh phá rộ đẹp âm thanh làm cho người ta một loại hư vô mờ ảo cảm giác từ bốn phương tám hướng chuyển đến ba mươi hai đạo thân hình đồng thời xuất kiếm mục tiêu xương khô láo giả ầm ầm ầm xì một trận tiếng oanh minh sau khi chỉ nghe được một tiếng kêu đau đớn âm thanh hai cái thân hình lại một lần nữa chia lịa ba mươi hai bóng người qua trong dây lát biến mất chỉ còn lại rô đẹp bản thể sắc mặt lại là trắng s á m một phần bất quá nhưng là so với xương khô láo giả tốt hơn rất nhiều vốn là chật vật hắn lúc này càng chật vật hơn quần áo rách nát tóc nổn ngang phiêu tán hạ xuống như một cái dã nhân chương ba trăm sáu mươi ba thực lực chân chính chỉ thấy giờ khắc này xương khô láo giả sắc mặt càng là dữ tợn cả người dính đầy máu tươi đứng trên mặt đất vù vù thở dốc bên này gió đesting huống t ự a hồ khá hơn một chút biến mất khỏe miệng biên một t i ê n máu tươi lộ ra một nụ cười lạnh lùng không cho láo giả bất kỳ cơ hội thở lấy hơi lần thứ hai xông lên hai người lần thứ hai g i a o chiến đấu kịch liệt khiến người ta trợn mắt ngoắt m ộ m toàn bộ chiến trường giờ khác này mọi người đều lựa chọn sáng suốt xa xa né tránh ở chính giữa đằng xuất ra một cái ngàn trượng to nhỏ đất chống cung cấp hai người chiến đấu nơi đi qua cắt bay đá chạy lưu lại loang loang lổ lổ đống hỗn độn không thể tả mặt đất người xem sinh ra hàn ý trong lòng tình huống như thế nào bởi hai người chiến đấu quá kịch liệt tốc độ quá nhanh một ít thực lực độ t r ê n lệch người căn bản là không nhìn thấy chiến đấu tình huống hay là cũng chỉ có thần cấp sau dai trở lên võ giả mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng một ít nhất thời rất nhiều người bắt đầu lo lắng hỏi do n à y một trận chiến đấu nhưng là cực kỳ trọng yếu tồn tại vẫn không có phân ra bất quá tiếp tục như vậy rổ đẹp sẽ chiếm dựa vào ưu thế k hít sâu một hơi mẹ trầm giọng nói rằng hắn nhãn lực vẫn có thể nhìn ra giờ khắc này chiến đấu tình huống lúc này song phương nhìn qua dao không dưới thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đến vào lúc này rổ đès đã từ từ chiếm cứ ưu thế không nói thứ khác liền chỉ cần tình trạng cơ thể trước đó dao phong đại gia tất cả đều là nhìn ở trong mắt rổ đès một chiêu vô ảnh kiếm hiện ra nhưng đã để láo giả hứng chịu thương tích rổ đès dù sao được rồi rất nhiều còn có chính là bây giờ như vậy dao đối với rổ đès mà nói cũng là tuyệt đối chiếm ưu thế theo thời gian trôi đi lão giả thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đồng thời thể lực mức độ lớn giảm xuống sẽ lưu cho d o d e s càng nhiều cơ hội dô đẹp ưu thế lớn nhất chính là hắn tuổi tác tuổi trẻ là nhất to lớn nhất tư bản tiếp tục như vậy giao xuống sẽ chỉ làm xương khô lão giả tâm lực h u y hoài kết quả có thể tưởng tượng được ra thật sự mạng nghe được mẹt nói như vậy cao hứng nhất chính là l u c y cùng dạ h o a n h đám người mấy người hưng phấn hỏi không sai được trước mắt chiến đấu chỉ có thể ít dựa vào chính bọn hắn người khác ai cũng không giúp đỡ được yên tâm tiếp tục như vậy rô đès nhất định sẽ thắng lợi giao hành bọn họ hiện tại hẳn là muốn bắt đầu cuống lên đi xem ra lần này bọn họ là nhất định phải thất sách to lớn nhất tư bản một khi bị rô đès chém giết ta ngược lại muốn xem xem di giao bộ tộc còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến hư l ệ n h một tiếng đa long trầm giọng nói rằng thương thế dần dần điều chỉnh trở về nhìn đối diện lo lắng giao hành đoàn người cười lạnh nói rằng chỉ cần rô đès một khi thắng lợi nay một trận chiến đấu đem sẽ không có cái gì hồi hộp đến thời điểm h á t hoàng bộ tộc tất thắng ngày hôm nay liền để di giao bộ tộc từ đây biến mất ở h á t cá nguyên ở giữa lao tổ nhìn lao tổ lần thứ hai bị bước lui giao hành lo lắng kêu lên từ mới vừa mới bắt đầu lao tổ từ từ rơi vào đến hạ phong ở giữa dồ đèn ưu thế càng ngày càng rõ ràng để l a o tổ không còn phản kích lực đạo chỉ có thể m ệ t mọi phong bị chiêu thức không chỉ sắc bén cực kỳ hơn nữa càng là h u n g mánh cực kỳ giao hành trong lòng thầm hận cái này tên đang chết thực lực làm sao mạnh như vậy thậm chí ngay cả lão tổ đều không thể làm gì đây là một cái âm hoàng cảnh giới võ giả hẳn là có thực lực sao phá cho ta g ầ m lên giận d ữ âm thanh truyền đến ngay sau đó chỉ nghe được một trận tiếng oanh minh d ô đèn trường kiếm giữa trời một chiêu kiếm đánh xuống như kéo cựu tiêu ngân hà k h i n h đảo hạ xuống giống như vậy hướng về bố lên nghiêm mật phòng ngự a xương khô láo giả đánh tới nín thở ngưng thần mọi người rất sợ bỏ lỡ một màn này giống như vậy sâu sắc ngưng mắt nhìn trước mắt cục diện rất sợ bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ trong n g á y mắt toàn bộ chiến trường tại to lớn lực đạo ảnh hưởng dưới cuồng phong gào thét v a n h tiếng oanh minh chuyển đến đui c h â n đầy trời tràn ngập tầm mắt mọi người chỉ là mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên cựu long chém sau đó nghe được một tiếng quá t ẩ m ngay sau đó tất cả đều bình tĩnh lại không có ai nhìn rõ ràng bên trong đến tột cùng trong nháy mắt này chuyện gì xảy ra bất quá trái tim tất cả mọi người nhưng đều là treo lên đặc biệt là g i a o hoành đám người sắc mặt khó coi cực kỳ trước đó một màn mọi người đều thấy được chính mình một phương láo tổ đã đang ở hạ phòng giờ khác này tất cả quy về bình thản chẳng lẽ là hắn thất bại lẽ nào một cái dương huyền cảnh giới cường giả cứ như vậy bị rổ đẹp đánh chết không thể tin tưởng nhưng là một loại mạc danh lo lắng cùng dự cảm không lành nhưng là tràn ngập mỗi người trái tim gió lạnh phất quá bụi trần từ từ khuyết tán mà đi trong sân hình ảnh rốt cục hiện lên hiện ra hiện ra tại mỗi người trong mắt yên tĩnh quỷ dị yên tĩnh có thể nghe được chỉ có gió lạnh thổi qua phát sinh v ụ v ụ âm thanh chỉ thấy giờ khắc này dô đẹp đứng kiếm mà đứng tại hắn trước người xương khô láo giả khó mà tin nổi đứng thẳng hai tay rung hạ trong mắt vô thần tại hắn nơi ngược giờ khắc này xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương máu tơi ư bay là tả chậm rãi xương khô láo giả thân thể vô lực có quắp ngồi xuống sau đó mọi người nghe được hắn dùng cái kia yếu ớt đến không thể lại thanh em yếu ớt run rẩy nói rằng ngươi ngươi dĩ nhiên dĩ nhiên tiến vào dương huyền dương huyền cảnh giới tại sao tại sao muốn muốn ẩ n giấu r a o những câu nói này âm thanh rất nhỏ thế nhưng là rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai dương huyền cảnh giới cường giả dô đẹp dĩ nhiên là một cái dương huyền cảnh giới cường giả tại sao trước đó nhìn không ra hắn tại sao muốn tại như vậy chiến đấu ở giữa còn muốn tận lực ẩ n giấu chính mình thực lực hắn chừng nào thì tiến vào dương huyền cảnh giới tại sao không có cảm nhận được dương huyền lôi k i ế p đến không thể nào một điểm động tĩnh đều không có liền nhảy vào đến cảnh giới này này là tuyệt đối chuyện không thể nào bởi vì ta muốn giết ngươi trả lời lao giả nhưng chỉ là rồ đẹp lạnh lẽo vài chữ không sai hắn là tiến vào dương huyền cảnh giới ngay ngày hôm qua hắn phá tan gông xiềng tiến vào đến cảnh giới này ở giữa về phần dương huyền cảnh giới lôi kiếp không thể không nói u minh sơn phong là một cái rất chỗ thần kỳ thân ở u minh địa ngục hỏa ở giữa hắn tại sao khi đột phá dương huyền lôi kiếp là tới bất quá nhưng là tại u minh sơn phong bên trong sản sinh lôi kiếp cùng bình thường lôi kiếp không giống bởi vì thân ở địa phương nguyên nhân những này lôi kiếp cải đã biến thành hỏa diễm trung kích thử thách chính là hắn linh hồn bất quá chính là bởi vì như vậy hắn linh hồn mới chiếm được lại một lần tăng lên về phân ẩn giấu chính mình thực lực điểm này d o d e s cũng là có nỗi khổ khó nói hôm qua mới tiến vào cảnh giới này nói như vậy tiến vào cảnh giới này muốn vững chắc liền thực lực tối thiểu cần thời gian ba ngày mới được sau đó muốn triệt để trưởng khống này một cỗ lực lượng không có cái thời gian mấy tháng căn bản không thể nào tiến vào đến dương huyền cảnh giới sau khi j o d e p h mới biết được n g u y ê n lai dương huyền cảnh giới thực lực dĩ nhiên cường đại như vậy nhưng mà hát hoàng bộ tộc nguy cơ để hắn không thể không lựa chọn ổn định chính mình thực lực sau khi lập tức tới rồi giúp đỡ căn bản không có thời gian đến giúp giúp chính mình thích đứng hết thể thực lực nói cách khác giờ khác này j o d e p h tuy rằng tiến vào đến cảnh giới này thế nhưng thực lực nhưng thì không cách nào hoàn toàn phát huy ra chính là bởi vì như vậy tại nhìn thấy xương khô láo giả thực lực sau khi d o d e s mới tận lực gần giấu đi chính mình thực lực n h i ê n đối phương coi thường chính mình làm cho mình có thể thừa dịp bằng không vừa bắt đầu liền làm cho đối phương nhận thấy được chính mình thực lực sẽ chỉ làm đối phương lòng sinh cảnh giác nếu như vậy chiến đấu liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy dù sao hai người chỉ thấy t r ê n lệch vẫn là rất lớn cũng còn tốt chính mình kế hoạch thành công tại đối phương phất lờ thời điểm lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai cho đối phương một đòn sấm xét vững vàng chiếm vị trí thượng phong ngay sau đó dùng mình có thể khống chế đến hay nhất thực lực thể hiện ra đến cùng lao giả lực lượng ngang nhau chiến đấu chỉ là tại thời điểm mấu chốt nhất mới bùng nổ ra chính mình toàn bộ thực lực tại một kích cuối cùng ở giữa biểu hiện r a dương huyền cảnh giới thực lực chính là tình huống như vậy hạ mới có thể một đòn mất mạng thì ra là như vậy ta không căm lòng tại sao tại sao ngươi thực lực giống loại người như ta tiến vào cảnh giới này so với ta còn muốn muộn lại có thể nếu như ngươi hoàn toàn dung hợp thực lực sau khi nghe được dô đèn lao giả ánh mắt lộ ra không cam lòng ánh mắt như hồi quang phản chiếu bình thường phát r ô quát chính mình hoàn toàn thích đứng dương huyền cảnh giới thực lực có thể đối phương hiển nhiên không có trưởng không hết t h ể thực lực tại sao như vậy dưới cũng có thể cùng mình lực lượng ngang nhau tôi hống càng là tại bùng nổ ra hết t h ể thực lực sau khi cấp cho chính mình một đòn trí mạng hắn thật sự không cam lòng lực lượng của ngoại lai nói hả là lực lượng của chính mình không biết tự lượng sức mình thôi đối với điểm này dô đe sbu i ể môi khinh thường nói bây giờ lão giả nhiều lắm chỉ có thể cũng coi là chuẩn dương huyền cảnh giới võ giả thôi nơi nào có thể xưng ơ tụng dương huyền cảnh giới võ giả khoảng cách vẫn rất xa phân huyền đan mượn đan dược chiếm được thực lực vĩnh viễn không sánh được chính mình tu luyện mà đến năng lượng đây chính là to lớn nhất khác biệt ngoại lai lực ha ha ha hảo được lắm ngoại lai lực không cam lòng gầm thét lên máu tươi càng là tung tóe rốt cục lão giả thân thể c h ậ m dai mất đi lực đạo mất đi chống đỡ ngã trên mặt đất ánh mắt dần dần trở nên đú ám lên sinh cơ cấp tốc trôi đi bất quá trong nháy mắt cũng đã kết thúc hắn sinh mệnh một đời cường giả liền như vậy vẫn lạc di giao bộ tộc hiện tại nên đến phiên các ngươi cũng không thèm nhìn tới ngã trên mặt đất chết đi láo giả j o d e s quay đầu nhìn phía sau di giao bộ tộc nhân viên lẩm bẩm nói tử thần liêm đao tiểu đội theo ta đồng thời g i ế t sau đó gầm lên giận dữ chính mình trước tiên hướng về di giao bộ tộc trận doanh nào tới dết nghe được j o d e s Tử thần liêm đao tiểu đội người trong t khoảnh khắc người liêm đội đao r ở nên hưng phấn, lớn tiếng h Giết. quát. một Sau k ắ chỗ mẹ cũng là à vào đến cứu viện thành viên, hát hoàng mà o theo khí kích khắc Phản thời lệnh thêm hát nghìn nhân hướng về địa phương phản h vạn viện viên, về đến, tiếng, đến gần công trượt quát. rốt một ra cứu cục tộc c đi. địa mẹ bộ Ở chỗ này bay là tả hát hoàng bộ tộc mấy trăm ân huệ lang m á u tươi ở chỗ này lưu lại mấy trăm hai lang linh hồn hát hoàng bộ tộc x ỉ nhục giờ khắc này muốn bắt đầu cọ rửa di giao bộ tộc chúng quy muốn đối với bọn hắn làm ra hành vi trả giá trả giá nặng nề chiến đấu trong nháy mắt này rốt c ụ c bạo phát thế tới hung hăng theo dô đẹp thắng lợi hát hoàng bộ tộc sĩ khí đại trấn ngược lại di giao bộ tộc cùng ma tộc bắt đầu có một ít lui bước có một ít sợ hãi nhìn như hổ như sói hát hoàng bộ tộc thành viên bọn họ sợ Trường thuật đầy trời, khói thuốc trăng hát hoàng bộ tộc cường Chiến hành súng ngập, hoàng công giao kích Pháp khói hỏa hệ ma pháp đại ma vào đầy đ bộ tại một chúng võ giả hiểm hộ dưới tại một ít cường giả gia nhập sau khi cường đại pháp thuật che ngập bầu trời hướng về ma tộc cùng di giao bộ tộc trận địa tập kích mà đi tại một loại âm hoàng cảnh giới cùng thần cấp sau giai cường giả trùng kích giới địa phương phòng thủ tuyến liên tục bại lui hát hoàng bộ tộc lấy thủy khô lập hủ tư thế trực đảo di giao bộ tộc hạt nhân khu vực giao hành chạy đi đâu gầm lên giận dữ mét lớn tiếng quát lên hay là cảm giác được thế cuộc không ổn giờ k h ắ c này giao hành đã tại tổ chức di giao bộ tộc nhân viên lui lại thế nhưng hát hoàng bộ tộc nơi nào còn có thể cho bọn hắn cơ hội hôm nay hát hoàng bộ tộc suýt nữa diệt tại di giao bộ tộc trong tay cái thù này đã triệt để kết ra hơn nữa còn là không chết không thôi tình thế bây giờ thật vất vả đạt được ưu thế truyền bại thành thắng bọn họ nơi nào sẽ cho di giao bộ tộc cơ hội nơi nào sẽ để giao hành có thoát thân cơ hội nhân lúc hắn bệnh muốn hắn bệnh điểm này là hàng cổ bất biến đạo lý giờ khác này nơi nào có bưng tha lý do tại m ạ t gầm lên giận dữ sau khi mọi người đều chú ý tới giao hành cử động trong khoảnh khắc mọi người hướng về di giao bộ tộc phương hướng lao đi giao hành giao cho ta không biết lúc nào d ô đẹp đã đi tới m ạ t bên người lưu câu nói tiếp theo liền hướng về phía giao hành phóng đi hiển nhiên d ô đẹp đã sinh sát tâm sẽ không cho giao hành cơ hội d ô đẹp nhìn thấy d ô đẹp trong nháy mắt liền chắn chính mình trước người giao hành phẫn nộ quát đều là bởi vì giao hỏa này muốn không phải bởi vì hắn hôm nay di giao bộ tộc không thể nào thất bại muốn không phải bởi vì hắn lao tổ nơi nào sẽ tử bây giờ trong tay vương bài xem như là xong đời muốn không phải bởi vì rô đèn hôm nay hắc hoàng bộ tộc tất diệt muốn không phải bởi vì gia hỏa này đột nhiên xuất hiện làm rối loạn chính mình thế cuộc kim hôm sau di giao bộ tộc đem sẽ trở thành hắc cá nguyên không chọn không c h u vương giả trở thành đệ một gia tộc đáng tiếc bây giờ cũng là bởi vì hắn xuất hiện không những mình kế hoạch toàn bộ bị phá hư càng làm cho di giao bộ tộc lâm vào trước hết thể vì làm làm khó dễ ở giữa mắt thấy liền muốn diệt hắn nơi nào sẽ cam tâm dô đen ta giết n g ư ơ i dưới sự phẫn nộ giao hành lớn tiếng quát nhãn nhìn mình đường đi trong nháy mắt đã bị mẹt đám người phong tỏa hắn biết mạnh mẽ phá vòng vây cơ hội không lớn ngược lại hướng về rổ đẹp giống giận đồng thời cũng là hướng về di giao bộ tộc hết thể thành viên hạ chính mình mệnh lệnh vừa nhưng đã không cách nào lui lại bị đối phương nhìn thấu chính mình dự định vậy thì một chiến đấu tới cùng đối với giao hoành giống giận Zodes hoàn toàn không để ở trong lòng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng di giao bộ tộc lẽ nào liền ngần ấy năng lực kỳ thực giờ khắc này di giao bộ tộc cùng ma tộc thực lực cũng không thể so hát hoàng bộ tộc kém thậm chí mơ hồ vẫn chiếm thượng phong liền tính hát hoàng bộ tộc ma pháp sư cường đại cũng sẽ không bị áp chế đến chật vật như vậy tất cả đều là bởi vì bọn hắn chính mình thôi những n à y nhân run rẩy những n à y nhân sợ hãi đã không có chiến ý chính là bởi vì như vậy mới có thể lạc cho tới bây giờ c u ộ c diện này ngày hôm nay ngươi cần phải chết hít sâu một hơi j o d e s trầm giọng nói rằng như muốn di giao bộ tộc triệt để diệt giao hành tên tộc trưởng này cần phải chết đồng thời hôm nay ở đây một đám di giao bộ tộc chủ lực tất cả đều là phải đi tử chỉ có như vậy mới có thể làm cho j o d e s để hát hoàng bộ tộc đem di giao bộ tộc căn cơ triệt để rút lên từ thế giới này trên xóa đi vậy thì muốn xem ngươi bản lĩnh rồi hư lạnh một tiếng mặc dù biết rổ đẹp so với mình cường đại thế nhưng giờ khác này giao hành cũng không hề rất sốt ruột hắn biết trước đó chiến đấu la đức khẳng định đã bị nội thương hơn nữa đấu khí cùng thể lực đều tiêu hao hơn nữa bây giờ cùng mình chiến đấu hắn không cách nào phát huy ra trước đó thực lực mình còn có liều mạng cơ hội hôn g mà còn có đồ vật kia sơ sơ chính mình túi tiền cảm nhận được cái kia nhô lên đồ vật lúc này mới hơi tùng ra một hơi khoe miệng lộ ra một tia khát máu cười lạnh hãy bất sàm luôn đi t i ế p ta một chiêu kiếm không lớn toán cùng đối phương kê tục dây g i a xuống dỗ đẹp một tiếng q u á t nhẹ cả người như tên rời cùng bình thường hướng về phía trước sông ra ngoài mục tiêu nhắm thẳng vào giao hành trường kiếm giữa trời thả ra l a n h lảnh o n g o n g âm thanh tựa hồ hưng phấn cực kỳ đồng thời tại đấu khí chuyển vào dưới thân kiếm bùng nổ ra một cỗ tia sáng chói mắt h ồ n g lam hắc ba s á c hào quang không ngừng lưu chuyển chói mắt cực kỳ xé trời xé trời một chiêu kiếm nghiền nát thiên địa tại dương huyền cảnh giới cấp độ khiến dùng đến uy lực xem như là bị phát vung tới cực hạn chỉ thấy ánh kiếm l ó e lên liền đã đi tới giao hành trước mặt h ổ phá g ầ m lên giận dữ giao hành cũng là không cam lòng yếu thế song trưởng đánh tới chỉ thấy giờ khắp này hắn song trưởng mặt trên bảy da lít nha lít nhít nhỏ bé vậy màu bạc như kim loại len k a n đinh hai người gặp nhau một cỗ to lớn lực đạo dọc theo h i ê n viên trưởng kiếm chuyển tới chính mình thân thể hộ khẩu một trận đau đớn nguyên bản liền mang theo tơ máu hộ khẩu giờ khắc này lần thứ hai tràn ra máu tươi cánh tay tê、Jodesk、rút lui vài bộ mới tính là ổn định dáng người một mặt khác giao hành cũng là rút lui khoảng cách hơn mười mét vù vù thở dốc kinh ngạc nhìn giao hành không nghĩ tới một cái âm hoàng tiến dai sơ dai võ giả lại có thể bùng nổ ra to lớn như vậy l ự ợ đạo đặc biệt là đôi tay kia làm cho người ta một loại quỷ dị cực kỳ cảm giác ha ha r o d e s không gì hơn cái này hôm nay liền để ngươi xem một chút ta di giao bộ tộc bị pháp một chiêu sau khi giao hành ngửa mặt lên trời thét dài sắc bén tiếng rít truyền khắp toàn bộ chiến trường ngay sau đó cồn u g phong bừa bãi tàn phá chỉ thấy giao hành thân thể bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa đảo mắt chỉ thấy cả người hắn quần áo bạo liệt lộ ra thân thể khắp toàn thân dĩ nhiên che kín lít nha lít nhít vẩy cùng trước đó trên tay vẩy giống nhau như l ú c ngân lóng lánh càng kinh khủng hơn là rộ đẹp rõ ràng cảm nhận được chu vi nguyên tố lúc này như như là lên cơn điên hướng về trong cơ thể hắn chạy tới kéo dài không dứt dâng trào cực kỳ như trường giang tràn lan đáng chết do d e s cẩn trọng gia hỏa này thậm chí ngay cả thành di giao bộ tộc di ngân thuật bên người thấy cảnh này nhiều long không nhịn được kinh hô di ngân thuật có thể nói là di giao bộ tộc bí thuật vô cùng c ư ờ n g đại thế nhưng công pháp này âm hiểm cực kỳ thế nhưng sửa chữa điều kiện cũng là cực kỳ hà khác đầu tiên yêu cầu người tu luyện bản thân liền là cựu âm thân thể sau đó điều kiện mới là lúc tu luyện cần 999 c á i trẻ con máu tươi vì làm môi giới những n à y trẻ con phải là âm năm sinh ra mới được mượn bọn họ máu tươi luyện chế một loại nước thuốc sau đó mượn nước thuốc tiến hành rèn luyện thân thể vẹn vẹn như vậy mới chỉ di giao bộ tộc bản thân liền là dâm mỹ cực kỳ t r ù n g tộc âm khí rất nặng cái này di ngân thuật càng là cần đông đảo âm khí hiệp trợ mới được cho nên tại lúc tu luyện còn cần tiến hành lấy âm khí khoản này nữ nhân tự nhiên là trở thành đầu tiên cho nên tu luyện thành bí thuật này cần chẳng những là 999 c á i trẻ con máu tươi càng là cần trả giá không biết nhiều thiếu nữ tử sinh mệnh cũng tỉ như trước đó cái kia bị rỗ đ ẹ p đánh giết dương huyền cảnh giới lao giả hắn nhìn thấy dạ hoành cùng lụ sỉ thời điểm lộ ra tham lam thần sắc cũng là bởi vì hai người còn thị xử nữ nếu như giao hợp có thể cho hắn công lực mang đến tăng lên có thể thấy được tu luyện môn này bí pháp tàn khốc cùng máu tanh bất quá không phải không thừa nhận bí pháp này có uy lực rất mạnh mẽ Tu thành thể tu luyện thành công sau khi có thể làm cho người tu luyện làm công người khi cho có đối a cao n triển này thời điểm thực lực tại trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, đạt đến đỉnh cao kỳ gấp 2 thực lực. Đồng thời cả người như tường đồng vét sát, bình thường công kích căn bản không cách nào xúc phạm tới bọn g gấp gấp thi thời thực tại mắt vọt đạt thực thời vét sát, pháp kích cách phạm họ. điểm đôi, tới bí đ lực lực. cả xúc kỳ với công pháp này hiểu rõ một ít dỗ đẹp nghe được đa lòng sắc mặt lập tức gầm c h ầ m lại hôm nay ngươi hẳn phải chết tu luyện âm hiểm như vậy mang độc công pháp không biết ở trên tay hắn có bao nhiêu vô tội sinh mệnh bị chết kha kha ta xem tử người là ngươi cười lạnh sau khi một tiếng gầm lên chỉ thấy dao h à n h thân hình đột nhiên biến mất ngay sau đó rồ đẹt chỉ cảm giác mình phía sau đột nhiên truyền đến thấy lạnh cả người theo bản năng vội vàng hướng về một bên né tránh mà đi đúng như dự đoán tại hắn né tránh mở đệ trong lúc nhất thời dao h à n h thân hình xuất hiện bên kia đấm ra một q u y ề n nhìn thấy bị né tránh lần thứ hai hướng về rô đẹt đập tới trong nháy mắt dao h à n h c h i ê m cứ tiến công địa vị không ngừng đối với rồ đẹt triển khai công kích tốc độ nhanh chóng khiến người ta thẹn thùng l i ê n ngay cả rô d e p cũng là có một ít vất vả tốc độ tăng lên dĩ nhiên cũng là gấp hai đáng chết nguyên bản còn tưởng rằng chẳng qua là thực lực tăng lên gấp hai thôi ai biết tốc độ dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy lại một lần nữa né tránh công kích sau khi hắn đơn giản nhắm lại con mắt của chính mình dụ tâm đi cảm thụ đối phương động thái nắm lấy đối phương vận hành quy tích rốt cục trong đầu linh quang loại lên cảm nhận được đối phương vận hành quy tích chính hướng về công kích mình mà đến khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng rô đẹp thở dài trong lòng muốn trách chỉ có thể trách ra hỏa này đối với mình tốc độ quá tự tin dĩ nhiên không có bất kỳ che giấu lập tức há mồn một tiếng q u á t nhẹ phá đấu khí vào đúng lúc này bị tập trung đến một điểm bên trên một chiêu kiếm bổ ra mang ra một đạo l i ê m mạc đinh lanh lảnh đụng nhau âm thanh truyền đến lập tức chỉ thấy một đạo máu tươi bay là tả mà ra sau đó d a o hoành thân hình hiện ra đến tại ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa bay rớt ra ngoài hắn trên người lúc này nhiều thêm một đạo sâu sắc vết thương máu tươi phân tán quỷ dị cực kỳ không thể nào làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng nhìn rõ ràng ta thân hình hít sâu một hơi giao hành không thể tin tường quát giờ khác này tốc độ tăng gấp đôi sau khi hắn tốc độ nhưng là đã vượt qua dương huyền cảnh giới võ giả tốc độ làm sao có khả năng sẽ bị rổ đẹp phát hiện d i ngân bi pháp mạnh mẽ nhất chính là tốc độ lại bị nhìn thấu hơn nữa đối phương một chiêu kiếm trực tiếp thương tổn được chính mình cũng là phá chính mình phòng ngự như vậy tới nay di ngân bí pháp hoàn toàn lên không đến bất cứ hiệu quả nào cương đại bí pháp hình cùng vô bổ điều này làm cho giao h à n h khó có thể tiếp thu sắc mặt trắng b ệ h quát ta không cam lòng không thể nào r o d e s ngươi ngày hôm nay cần phải chết căm giận nhìn r o d e s chỉ thấy giao h à n h há muộm cầm trong tay không biết lúc nào móc ra một hoàn thuốc ném đến vào trong miệng tại r o d e s kinh ngạc ánh mắt ở giữa thân thể lần thứ hai phát sinh biến hóa một cổ vô hình khí thế tán phát ra hung manh cực kỳ để nhau tới chuẩn bị chiếm t r ư ớ c tiên cơ j o d e s không thể không chuyển biến phương hướng tạm thời tách ra cái kia một cỗ mạnh mẽ khí thế chương ba trăm sáu mươi lăm vật lộn phát sinh trước mắt một màn lần thứ hai khiến người ta khiếp sợ chỉ thấy giao hành không biết ăn đồ vật gì qua trong dây lắt toàn bộ thân thể con người lần thứ hai bắt đầu bành trướng quỷ dị cực kỳ a a tiếng kêu thảm thiết từng đợt truyền đến khiến người ta s ợ n cả tóc gáy j o d e s không phải là không muốn vào lúc này xông tới giải quyết giao hành mà là bởi vì không biết nguyên nhân gì tại hắn xung quanh cơ thể dĩ nhiên hiện ra một cái luồng khí xoáy như vô số đ o ạ n kiếm ở trong đó vung vẩy giống như vậy hẳn khí bức người để người không cách nào tới gần tuy rằng hay là toàn lực vận dụng đấu khí mạnh mẽ nhảy vào có thể thành công thế nhưng vào lúc này r ỗ đẹp nhưng là có một ý nghĩ khác nhìn đến tột cùng là vật gì vậy có thể phát sinh biến hóa như vậy biến hóa sau khi giao hoành sẽ làm sao ngăn ngắn trong nháy mắt sau khi khiến người ta cả đời khó có thể quên một màn xuất hiện chỉ thấy giao h à n h toàn bộ thân thể con người cấp tốc bành trướng thân thể sản sinh từng đạo từng đạo dạn n ư ớ c máu tươi phân tán bất quá rất nhanh những n à y vết thương liền khép lại phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện chăm chú trên người vậy bắt đầu bóc ra sau đó lại mọc ra mới linh mảnh so với t r ư ớ c càng to lớn hơn hàn khí bức người chi giác nói cho r o d e s như vậy vậy càng kiên cố hơn ma hóa đan nhìn thấy bên này r o d e s không nhịn được kinh hô dĩ nhiên là ma hóa đan ban đầu ở minh vực ở giữa thời điểm nghe nói qua loại đan dược này có thể làm cho nhân thực lực trong khoảng thời gian ngắn bạo l ề ư đặt đến một cái trình độ khủng bố chỉ bất quá loại này dược đan có khủng bố tác dụng phụ đó chính là dùng sau khi dùng giả tâm trí đánh mất như một cái ma thú giống như vậy khát máu cực kỳ càng kinh khủng hơn chính là nhưng là tại dược hiệu thối lui sau khi mười chi sẽ chết liền tính may mắn tiếp tục sống sót như vậy một thân tu vi cũng sẽ biến mất hầu như không còn không nghĩ tới loại đan dược này dĩ nhiên ở chỗ này xuất hiện ban đầu ở minh vực ở giữa tên tiền bối k i ế p nhưng là đã nói với chính mình loại đan dược này không thể nào luyện chế thành công không nói dược liệu cùng với quý trọng trong đó càng là cần nắm giữ đến u minh địa ngục hoa loại này hy thế chân bảo càng là khó có thể luyện chế tỷ lệ thành công chỉ có một phần trăm liên tính lúc trước cự ma bộ tộc tồn tại thời điểm cao minh nhất luyện dược sư cũng không cách nào luyện chế từ trước tới nay chỉ có luyện chế từng thành công hai viên vẫn nhân vật thần nhân vật thần là trợ một Di giúp tiếng tiếng bây giờ giao hành chính là một con không có bất kỳ ý thức giác thú hắn nhìn thấy tất cả đều là địch nhân của hắn đều là hắn giết chóc đối tượng thực lực càng l à tại này ngăn ngắn chốc lát ở giữa đạt đến âm hoàng cảnh giới đỉnh cao cùng mình thực lực hôm nay không kém bao nhiêu một đôi huyết hồng con mắt tỏa ra tia sáng yêu dị cả người càng phảng phất đêm đen ở giữa ma quỷ cả người tản ra sát khí cùng khủng bố sát khí ngươi cẩn trọng cảm nhận được giao hoành khí thức m ẹ mấy người cũng không làm kéo dài ý thức được tình huống không đúng tại đệ trong lúc nhất thời hướng về mặt sau thối lui giết giết giết ma hóa g i a o hoành trong miệng mơ hồ không rõ phát sinh khàn khàn âm thanh ngay sau đó đệ trong lúc nhất thời tại bên cạnh hắn mấy cái di giao bộ tộc trưởng lao vẫn không có phản ứng lại cũng đã bị hắn tại x é t đánh không kịp bưng thai thời gian bên trong xé thành mảnh vỡ tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh đáng chết gầm lên giận dữ jodest trường kiếm bổ tới len ken d i n g cảm nhận được một tầng ngăn trở sau khi bổ vào v ả y giáp bên trên phát sinh lanh lảnh len ken âm thanh đốn lửa tung tóe trắng mịn cực kỳ tại mũi kiếm c h ạ m đến đệ trong lúc nhất thời trực tiếp trượt xuống đi căn bản không cách nào phát lực để rô đèn cảm giác mình cả người l ự c đạo như bổ vào trong nước giống như vậy phát không ra l ự c đạo so với thủy còn muốn quỷ dị t r ắ n g mịn liên tục mấy r ơ i kiếm đến đều là như thế rô đèn không có chăm chú nhữ lại không nghĩ tới chính mình hiên viên bảo kiếm sắc bén như vậy thần binh lợi khí đều không thể thương tới hắn thân thể điều này làm cho rô đèn cảm giác được quỷ dị cùng phiền phước ngươi đi chết liên tục bị công kích quay đầu lại nhìn rô đèn trong mắt màu đỏ hàn mang tránh qua dao hành khàn khàn g quát sau đó hướng về rổ đẹp đập tới hai tay không biết lúc nào dĩ nhiên mọc ra sắc bén năm cái móng u ố t dài chừng hai mươi ba mươi cm mang theo lệnh leo hàn khí tiểu tử không được ta xem không đi vào vô dù khẩn trương l i ề u mạng với hắn thân thể đem ám kình đánh vào đến hắn trong cơ thể chỉ có như vậy mới có thể từ nội bộ đối với hắn tạo thành đạ kích hiên viên vào lúc này tại rổ đẹp trong lòng lớn tiếng quát người đã m u ộ n bính vậy thì nhìn ai thân thể càng mạnh hơn nhận hít sâu một hơi rộ đẹp trầm giọng q u á t lên h i ê n viên để rộ đẹp biết lần này thật sự là muốn vật lộn bằng không căn bản không có cách nào xem nhìn đối phương cái kia sáng lên lấp lóa thân thể hít vào một ngụm khí lạnh h ẳ n ý sinh sôi lần này đột phá không đơn thuần là hắn thực lực tiến vào dương huyền cảnh giới càng là tại ưu minh địa ngục hỏa dưới sự giúp đỡ để rộ đẹp cường độ thân thể bước vào đến thân thể chín tầng cảnh giới bây giờ j o d e p h thân thể người bình thường căn bản không có khả năng thương tới đơn giản hắn thu hồi trường kiếm dự định l i ề u mạng thân thể d ầ m d ầ m d ầ m liên tục mấy lần chạm vào nhau j o d e p h tại mỗi một lần thân thể tiếp xúc thời điểm đều là nhân cơ hội đem chính mình đấu khí ngưng kết tại một điểm hóa thành á n g k ì n h lạng yên đánh vào đến thân thể của đối phương bên trong j o d e p h cũng không hề lấy được chỗ tốt điều này làm cho hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại quả nhiên thân thể cường hãn nếu không phải mình tiến vào thân thể đệ chín tầng phòng chừng đã không chịu được nữa thân thể của đối phương cường độ cho rô d e s một loại cảm giác mơ hồ cảm giác đối phương thân thể hay là đã đạt đến chính mình thân thể đệ mười tầng trình độ tối thiểu cũng đạt tới đệ chín tầng đỉnh cao liên tục mấy lần va chạm cùng vật lộn để rô d e s trong cơ thể khí huyết l a n lộn khó chịu không thôi vừa há miệng một ngụm máu tươi phun ra tung tóe rô d e s đại ca xa xa chú ý tới bên này thế cuộc lù xì đám người không nhịn được đều sợ hãi vẫn chú ý bên này tình huống đương nhiên đem tất cả nhìn thấy trong mắt nhìn thấy rổ đẹp công kích dĩ nhiên vô hiệu thời điểm mọi người tâm đều trầm đến đáy cốc giờ khác này nhìn thấy rổ đẹp cùng đối phương vật lộn càng là nhìn thấy mà giật mình đáng chết quái vật gì đã vậy còn quá cường lau khỏe miệng biên máu tươi đa lòng trầm giọng nói rằng ma hóa vũ khí căn bản công kích không đi vào đại gia đều thấy được bây giờ xem ra rổ đẹp lựa chọn vật lộn vật lộn hữu dụng mạ n g hắn thân thể kia mọi người nghị luận sôi nổi ngữ khí đều thấu để lộ ra bọn họ lo lắng nếu như rô đè thất bại quái vật này phát huy lên người ở chỗ này đều không chiếm được chỗ tốt d ầ m d ầ m d ầ m không có hoa lệ chiêu thức chỉ có đơn giản nhất va chạm thế nhưng liền l à như vậy nguyên thủy nhất đơn giản nhất va chạm nhưng là nơi nơi kinh tâm khiến người ta sợ hãi giống như g i ã thu chiến đấu tiếng oanh minh không ngừng đến mức đá vụn tung tóe mỗi một lần va chạm đều sản sinh cường đại lực va đập để mặt đất bạo liệt cồn phong gào thét rô đèn đã chết lặng cảm giác cả người cũng đã không thuộc về mình nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy cả người đã đỏ chót thậm chí tại da rẻ tầng ngoài đã xuất hiện từng đạo từng đạo dạn nước đã xuất hiện nhiều tia vết máu cả người sưng phù lên giờ k h ắ c này hắn chỉ là dựa vào chính mình ý chí như t r ư ớ c đang kiên trì thôi đã đánh vào giao hoành trong cơ thể bảy mươi hai đạo yên tĩnh dô đẹp biết những này còn thiếu rất nhiều dựa theo hiên viên phán đoán tối thiểu cần cựu cựu tám mươi mốt đạo chọn mua đem những này ám kình mai phục ở đối phương trong cơ thể đợi được tập hợp đủ sau khi lập tức toàn bộ buộc phát ra chỉ có như thế mới có thể đạt đến hiệu quả bằng không phòng trừng thì sẽ là không cố gắng thương không tới đối phương 73, 74, 75 i o d e s tầm mắt dần dần mơ hồ máu me khắp người thành một người toàn máu siêu y đã sớm rách nát đến không ra hình dạng gì nhìn qua khủng bố cực kỳ Zodes đại ca đầu tan nát cõi lòng tiếng kêu truyền đến Zodes dáng dấp khiến người ta không đành lòng tiếp tục xem tiếp cùng quái vật này vật lộn làm cho người ta một loại tự tìm đường chết cảm giác đối với ngoại giới tiếng k ê u o d e s è không có đi để ý tới dựa vào cuối cùng một k i a ý thức không ngừng tái diễn sông tới động tác mỗi một lần va chạm sau khi đều sẽ bị bắn ra vài khoảng cách mười mét sau đó lần thứ hai phát lực sông lên chạm vào nhau thường thường phục phục k í c h liệt cực kỳ dô đèn máu tươi trùng quanh bay là tả cả người giữ t ậ n cực kỳ đã không thành hình người một mặt khác giao hoành bằng vào khủng bố thân thể nhưng là không có chuyện gì giống như vậy một chút phản ứng cũng không có đồng thời đối mặt rô đèn thời điểm càng ngày càng điên cuồng tựa h ồ như vậy vật lộn đã đem hắn giã tính triệt để kích phát ra giống như vậy hai mắt ở giữa hồng mang càng ngày càng mạnh mẽ như ma như thần không cần không cần tiếp tục nhìn rô đèn dáng dấp lũ xì lớn tiếng la lên nằm đấm chăm chú lôi sắc mặt tái nhợt đầu mau dừng lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ không chịu nổi họ ở rô xì kỷ mấy người cũng là không nhịn được la hoàng lên cho dù hắn môn như vậy quanh năm luy nguyện tinh lực vô số máu và lựa thử thách người cũng là khó có thể chịu đựng điên cuồng như vậy lớn tiếng hô hoán thế nhưng rô đê một cũng không để ý tới hắn hôm nay giã tính tựa hồ cũng là bị kích phát ra điên cuồng cực kỳ giống to một lần lại một lần v à chạm tám mươi lần một lần cuối cùng rô đê ý thức đã bắt đầu mơ hồ n á o hải ở giữa còn lại chỉ có kẻ địch một lần cuối cùng một lần cuối cùng là được rồi cảm nhận được chính mình thân thể đạt đến mấy cái cực hạ n dô d e s e âm thầm cổ vũ chính mình không thể từ bỏ mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt không thể cứ như vậy từ bỏ hành bách bộ giả nửa chín mươi điểm này dô d e s rất rõ ràng bước cuối cùng không có bước ra liền không coi như là thắng bước cuối cùng cũng là gian nan nhất giống như vậy thân thể đã đạt đến một cái cực hạn dô d e s có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể chính đang từng chút từng chút sụp đổ mỗi một tế bào đều chuyển đến từng đợt đau đớn đi chết đi hít sâu một hơi đem toàn thân cuối cùng một tia lực lượng buộc phát ra rồi đèn điên cuồng gầm rú sau đó đ ỗ n g nhiên phát lực cả người như một tảng đá bình thường hướng về giao hành va tới ẩm một tiếng nặng nề tiếng va chạm chuyển đến hai người chạm vào nhau mặt đất lại một lần nữa giãn ư ớ c kèm theo tiếng oanh minh mặt đất ẩm ẩm p h â n liệt một cái to lớn sụp đổ trong nháy mắt sản sinh cũng là mượn trong nháy mắt này rồi đèn cuối cùng một đạo hiên tĩnh tràn vào giao hành trong cơ thể đây cơ hồ tiêu hao toàn thân hắn đấu khí cùng khí lực Trường tháng、lợi. lần ợ i l thứ hai bán ra rô đẹp không có bỏ dậy máu me khắp người hắn khỏe miệng mang theo một tia khôn hữu kể nguy hiểm vi hít mắt nhìn phía xa hướng về chính mình đập tới giao hành nhìn hắn cái kia sắc bén móng vuốt mang theo máu tanh mùi vị đ ỗ n g nhiên hướng về chính mình thân thể đánh xuống rô đẹp đại ca đầu xa xa nhìn thấy rô đẹp nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h giao hành nhân cơ hội phát sinh một đòn trí mạng mọi người đều hỏng rồi vào lúc này rô đẹp nếu như thất bại kia trên chiến trường còn có người có thể chống đối giao h à n h bước tiến sao đến thời điểm hát hoàng bộ tộc vận mệnh lại sẽ làm sao gia h oanh cùng tử thần liêm đao tiểu đội thành viên trước tiên đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng hướng về rô đẹp mánh nào tới hy vọng có thể vì làm rổ đẹp hóa giải đòn đánh này đem hắn cứu được lucy tùy theo trong tay ném ra một cái uy lực to lớn pháp thuật oanh như giao h à n h bất quá rất đáng tiếc nhưng là không có phát huy đến bất luận là tác dụng gì cái này trung cực pháp thuật liền thần cấp võ giả cũng không được không k i ê n kỵ pháp thuật dĩ nhiên tại tiếp xúc đến giao hành thân thể trong nháy mắt đó phát sinh c h ó i thai tư tư âm thanh lập tức biến mất không còn tăm hơi lần thứ hai khiến người ta trợn mắt ngoắt mồm tử thần liêm đao tiểu đội thành viên dù sao vẫn là khoảng cách r ồ đẹp quá xa tức khiến tốc độ của bọn hắn rất nhanh thế nhưng cũng không cách nào tại này ngăn ngắn trong nháy mắt nhào tới r ồ đẹp bên người bọn họ tốc độ không sánh được giao hành trong nháy mắt liền gặp được giao hành đã đi tới r ồ đẹp trước mặt một trưởng đánh xuống tuyệt vọng cùng phẫn nộ tràn ngập tại mỗi người trái tim đối lập mà nói lúc này di giao bộ tộc cùng ma tộc người nhưng là mơ hồ có một ít chờ mong chờ mong rổ đẹp tử vong nhưng là bọn hắn không cao hứng nổi ma hóa sau khi giao hoành đã lục thân không nhận bọn họ giờ khắc này cũng là nằm ở một loại nguy hiểm hoàn cảnh ở giữa cho ta b ả o tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt đó tại mọi người đều tuyệt vọng một khắc kia là đó là chỉ cũng là nhanh nhìn s ắ c bén móng đ u ố t liền muốn xuyên thủng chính mình thân thể trong nháy mắt đó dồ đẹp trong mắt bỗng nhiên bùng nổ ra một trận tinh mang sau đó cả người thiếp mặt đất bay lượn đi ra ngoài chân sau đột nhiên phát lực toàn thân chút sức lực cuối cùng buộc phát ra đ à n hồi về phía trước âm thầm giao hành không có phản ứng lại trong nháy mắt đó vọt tới hắn bên người một trưởng đập như hắn ngực cuối cùng một tia đấu khí rót vào hắn trong cơ thể tuy rằng rất yếu ớt thế nhưng này đã vậy là đủ rồi đầy đủ dẫn dắt chính mình lúc trước mai phục ở giao hành trong cơ thể những n à y ám kình buộc phát ra một đòn sau khi rộ đ ẹ p cũng là hứng chịu giao hoành trọng thương cả người bay rớt ra ngoài như như diều đứt dây giống như vậy bay ra vài cách xa mười mét nện ở sông lại dạ hoành đám người trong lòng v a n h một tiếng khôn k ể nặng nề âm thanh truyền đến ngay sau đó là tiếng xương cốt vỡ nát kèn k è t k a lanh lảnh g â y vỡ âm thanh truyền vào mỗi người trong thai chính đang đổi u g i ế t rộ đ ẹ p giao hoành thân hình hồ nhiên đốn hạ xuống sau đó chỉ thấy thân thể không ngừng v ặ t mẹo trong miệng phát sinh thê lương tiếng hô mắt trần có thể thấy tại hắn thân thể bên ngoài không ngừng có địa phương bạo liệt còn lại địa phương không ngừng v ặ t mẹo phảng phất có một cỗ to lớn lực đạo tại lôi kéo hán mọi người đều ở lại xứng sở l ặ n g lặng nhìn nhìn phát sinh một màn này á m kình dĩ nhiên là á m kình rô đès đem á m kình đánh vào giao hoành trong cơ thể giờ k h ắ c này mẹ bọn họ những này đứng đầu võ giả đã hiểu là chuyện gì xảy ra á m kình cùng với khó trưởng khống một loại lực đạo rô đès lại có thể khống chế hơn nữa nhìn lên khống chế rất tốt toàn bộ rót vào đến giao hoành trong cơ thể tại h ắ nhìn trong t cơ ể mai làm sau khi làm nổ. Chính là bởi phủ, nhất định Chính đạt đến lượng nổ. số là v giao h à h kinh khủng kia thân thể phong kia ngoài ngự, bên cả ô n căn g kích b người vô d ụ n cho nên mới sẽ chọn cả phá hoại、đi. Nhìn trong ngoài nên n rồ đẹp đi. mới sẽ từ g da là huyết rô đẹp những này nhân cuối cùng cũng coi như biết tại sao hắn sẽ chọn vật lộn vì làm chính là đánh g i ế t giao hành thì ra là như vậy nhìn cái kia máu me khắp người người mọi người trong mắt tràn đầy kính nể thần sắc đâu nhìn thấy rô đẹp hấp hối gián g dấp họ ở josuki đám người lo lắng kêu lên người có khỏe không d ạ h oanh trong mắt chứa nước mắt ôm rô đèn lo lắng hỏi giờ k h ắ c này rô đèn bộ dáng yếu ớt tác động mỗi người trái tim k h á i k h á i khục vài tiếng ho khan máu tươi dọc theo khỏe miệng tràn ra tới rô đèn xả xuất ra một nét cười vẫn có thể kiên trì làm cho ta nghỉ ngơi một chút xem ra hắc hoàng bộ tộc muốn thu chẳng đi ngày hôm nay không thể cho di giao bộ tộc cơ hội mỗi nói một chữ rộ đẹp cũng cảm giác mình cả người truyền đến vô tận đau đớn là cái loại này mỗi một tế bào đều tại có quắp đau đớn thân thể đối kháng mang đến cho hắn quá to lớn gánh nặng cùng thương tổn quay đầu lại nhìn phía sau hát hoàng bộ tộc đã triển khai cuối cùng p h ả n kích dạ oanh an ủi yên tâm đi di giao bộ tộc ngày hôm nay ai cũng đi không được sau đó cả người sát khí phong thích mà ra giờ k h ắ c này dạ oanh lánh khóc cực kỳ nhìn một chút lucy mang theo hắn qua một bên nghỉ ngơi tử thần liêm đao tiểu đội thành viên nghe lệnh cho ta tiêu diệt g i ế t di giao bộ tộc nhân viên một cái cũng không có thể bùng tha thoại âm rơi xuống gương cho binh sĩ bạch cốt tiên múa uy thế hưng hực hướng phía trước phóng đi theo sát phía sau tử thần liêm đao tiểu đội thành viên cũng là một mặt lãnh khốc gia nhập chiến trường đại ca ngươi ngươi không sao chớ nhìn rô đẹp dáng dấp lucy lo lắng hỏi yên tâm không chết được đều là ngoại thương không nghiêm trọng điểm này rô đest ngược lại là nói không sai tuy rằng giờ khắc này hắn xem ra chật vật cực kỳ thế nhưng thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục trở về bọn họ tất cả mọi người lo lắng đó là bởi vì vật lộn ở giữa rô đest thương thế đều lưu lại bên ngoài thôi về p h ầ n ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều bị hắn đấu khí gắt gao bảo vệ ngược lại là không có chịu đến cái gì thương thế một ít rung động chỉ cần hơi chút điều dưỡng một thoáng liền không có trở ngại đương nhiên tất cả những thứ này nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì d o d e s thân thể đã đạt đến một cái cùng với biến thái trình độ thân thể chín tầng có thể tưởng tượng được ra là cỡ nào biến thái một cái trình độ nghe được d o d e s lucy cũng coi như là an tâm một ít đem d o d e s phù đến bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ lên không biết lúc nào nhưng là đột nhiên xuất hiện mấy cái h ắ t hoàng bộ tộc võ giả đi tới d o d e s bên người đem hắn chăm chú bao vây lại không vì cái gì khác xem bộ dáng là lại đây bảo vệ hắn bây giờ d o d e s Cũng coi lúc à hoàng hoàng hát nhân, hát h tộc ân văn bộ bộ tộc, đại ân nhân, cứu c đại để n nó miện Này một phần ân tình không g một với diệt. ầ này nói cũng biết, hát h o n nhiên không g bộ tộc tự h vọng vào lúc này nhìn lúc thấy rô đẹp h nơi tổn. một tình thời Còn này một phần ân tình đến thời điểm làm sao trả lại. Cái kia liền cái chuyện của làm là điểm đẹp lại, kia Lúc sao trả rô bọn họ. Lúc này đẹp nơi nào vẫn sẽ đi nghĩ nhiều như thế nhìn thấy chính mình tình cảnh an toàn tùng ra một hơi vội vã khoanh chân mà ngồi tiến vào đến tu luyện ở giữa phải nhanh một chút khôi phục chính mình đấu khí mới được như vậy mới có thể chữa trị chính mình thương thế đối với bên người chiến đấu hắn đã hoàn toàn không để ý chỉ là mơ hồ có thể nghe đến mấy cái kia tiếng chém giết cùng tiếng kêu thán thiết có thể rõ ràng nghe thấy được cái kia nồng nặc mùi màu tươi trái tim đen lũ ám tròn cu a tui đốt nét trong một c h i ế n miên hạ tu luyện rô d e s bất ngờ phát hiện chính mình lại có thể hấp thu chiến trường ở giữa sát khí cùng sát khí vì mình sử dụng thêm vào nguyên tố bổ sung khôi phục lên tốc độ nhanh đến khủng bố ngăn ngắn thời gian nửa ngày liền để hắn đấu khí khôi phục đến năm tầng răng rớp muốn là bình thường nhân như vậy khôi phục phòng t r ư ờ n g không có m ộ ư ơ i ngày tám ngày là chuyện rất khó mở mắt theo đấu khí khôi phục chính mình thân thể trạng thái cũng là khôi phục đến một cái hài lòng trạng thái cảm giác đau đớn từ từ biến mất này mới khiến rổ đẹp triệt để an tâm xuống ngần g đầu nhìn lại toàn bộ chiến trường đóng hôn đột một mảnh khói thuốc súng tràn ngập tiếng đeo thảm thiết cùng tiếng rên dỉ liên tiếp khắp nơi có thể nhìn thấy tàn chi đoạn h à i có thể nhìn thấy người bệnh có thể nhìn thấy thi thể chiến đấu vẫn còn tiếp tục hát hoàng bộ tộc đã rõ ràng đạt được ưu thế đem ma tộc cùng di giao bộ tộc tàn dư nhân viên áp chế ở dưới chân núi vây công ma pháp sư huy lực triệt để phát huy ra mỗi một khắc đều có ma tộc cùng di giao bộ tộc người ngã xuống hai người này người của gia tộc viên tâm đã triệt để tuyệt vọng đầu tiên là lão giả bị đánh giết ngay sau đó tộc trưởng tử vong liên tiếp đả kích để bọn hắn mất đi đấu trí liên tục bại lui nhìn dáng dấp chiến đấu rất nhanh sẽ có thể kết thúc dù d e s cũng không có kế tục tham dự dự định tọa tại nguyên chỗ chậm rãi điều động đấu khí chữa trị chính mình thân thể theo thân thể khôi phục phát hiện lần này chiến đấu làm cho mình thu hoạch không nhỏ đầu tiên ổn định lại chính mình dương huyền cảnh giới thực lực không nói thân thể tại trận kia tàn khốc vật lộn ở giữa tựa hồ mơ hồ có càng sâu một b ư ớ c cường hóa cái loại cảm giác này rất kỳ diệu chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm thời gian đệ hai ngày mới kết thúc mà lúc này đây rộ đèn cũng là từ tu luyện ở giữa triệt để khôi phục như cũ đấu khí khôi phục đến tám tầng trình độ thân thể hầu như không có trở ngại còn lại một ít ngoại thương cũng là khôi phục đến năm sáu tầng chỉ cần tu dưỡng liền có thể khỏi hẳn kết quả có thể nói là thỏa mãn về phần chiến đấu kết quả hát hoàng bộ tộc tại sĩ khí đại c h â n dưới tình huống tự nhiên là lấy bài sơn đảo hải phương thức thu được đại thắng ngoại trừ mấy cái ma tộc tàn dư binh sĩ tại hôn chiến ở giữa chạy trốn ở ngoài di giao bộ tộc cùng còn lại ma tộc đại quân bị diệt sạch đối lập chiến đấu hạ xuống hát hoàng bộ tộc tổn thất nhưng cũng là không nhỏ hát hoàng bộ tộc dựa vào ma pháp sư cường đại cuối cùng tử thương rồi hơn bốn trăm nhân trong đó phần lớn vẫn là trước đó bị mai phục thời điểm tử vong sau khi tử thương nhân viên cũng chẳng có bao nhiêu may mà chính là hát hoàng bộ tộc chủ lực nhân viên tại này một trận chiến đấu ở giữa tổn thương không nghiêm trọng lắm này hay là cũng đáng may mắn sự tình mặt khác tử thần liêm đao tiểu đội tại này một trận chiến đấu ở giữa biểu hiện đáng chú ý nơi đi qua như một đài thu g ạ c kỳ mọi việc đều thuận lợi biểu hiện ra khủng bố lực chiến đấu khiến người ta khó có thể tin mỗi người cái kia ánh mắt l ạ n h như băng thông thạo chiến đấu kỹ xảo càng làm cho nhân than thở một trận chiến đấu hạ xuống mỗi tay của một người bên trong phòng chừng đều có không thấp hơn hóa đơn tạm tính mạng lúc này cả người tản ra nồng nặc sắt khí liền ngay cả hát hoàng bộ tộc nhân viên cũng là cố ý tách ra rất sợ những này nhân coi chính mình là làm kẻ địch một đao diện chiến đấu kết thúc toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch hầu như mọi người đều là đệ một lần tiếp xúc quy mô lớn như vậy tính chất chiến đấu đều rất không thích ứng chỉ có đã trải qua quá nhiều như vậy triền miên tử thần liêm đao tiểu đội đã bắt đầu thu thập chiến trường bọn họ lại một lần nữa khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa chương ba trăm sáu mươi bảy mục tiêu thượng chiến đấu kết thúc toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch hầu như mọi người đều là đệ một lần tiếp xúc quy mô lớn như vậy tính chất chiến đấu đều rất không thích ứng chỉ có đã trải qua quá nhiều như vậy t r i ể n miên tử thần liêm đao tiểu đội đã bắt đầu thu thập chiến trường bọn họ lại một lần nữa khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa dô đẹp đại ca vào lúc này lù xi một mặt h ề ệ vải đi tới rổ đẹp bên người thấp giọng kêu lên giờ k h ắ c này nàng trên mặt không còn ngày xưa thanh thuần cùng không buồn không lo nhiều thêm một tia phiền muộn nay thời gian một ngày nàng đã trải qua quá nhiều vốn là một đoá thanh niên nguyên bản lấy thân phận của hắn cùng địa vị vĩnh viễn không thể nào gặp phải như vậy tình cảnh nhưng đáng tiếc bây giờ hắc cá nguyên bây giờ rô đẹp xuất hiện nhưng là đưa nàng kéo vào cái này to lớn vòng xoáy ở giữa không có sao chứ n h ì nàng n rô đẹp trong lòng sinh ra một k i a hổ thẹn hay là chính mình không xuất hiện cả đời nàng cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy tình đi rô đẹp cảm giác liền lạc của mình xuất hiện đem lũ xì dẫn tới cái này vòng xoáy ở giữa tiểu tử ngươi không nên suy nghĩ nhiều liền tính ngươi không xuất hiện lẽ nào hát cá m nguyên sẽ vẫn tiếp tục thái bình bên này cũng sớm đã ám lưu mãnh liệt lẽ nào ngươi sẽ nhìn chưa ra ngươi xuất hiện chỉ có thể nói là một cái môi giới tăng nhanh như vậy náo loạn đến thời gian thôi bằng không lại quá cái thời gian trăm năm như vậy quáy dày như thế sẽ xuất hiện bây giờ đến thời điểm đây đến thời điểm lũ s ỉ cần đối mặt đều sẽ càng nhiều bây giờ ngươi xuất hiện liền cẩn thận bảo hộ nàng đi ngay rộ đẹp tự trách thời điểm h i ê n viên âm thanh truyền đến như ngũ lôi đánh xuống đầu giống như vậy để r ô đẹp lăng tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì đúng vậy coi như mình không xuất hiện có thể làm sao như vậy náo loạn là không thể nào ức chế sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện bây giờ xuất hiện chẳng qua là hơi s ớ m thôi nghĩ tới đây biên tâm cũng là dần dần chấn an đi đồng thời nhìn l u c y trong mắt lóe ra một tia dứt khoát thần s á c âm thầm t h ề chỉ cần mình còn sống một ngày liền sẽ không để cái này cô gái nhỏ chịu đến bất cứ thương tuần gì tuyệt đối sẽ không người của gia tộc chết rồi thật nhiều nhị r a r a cùng lục r a r a cũng đã chết thật nhiều đại ca cùng thúc thúc đều chết hết viên mắt thường đỏ nước mắt ở trong đó đảo quanh lũ xì trầm giọng nói rằng hai hàng thanh lệ theo gò má chạy xuống lũ xì cuối cùng không có có thể nhịn đau khóc thành tiếng được rồi tất cả đều qua sẽ từ từ khá hơn chỉ cảm thấy hết hầu cay đắng j o d e s cũng không biết vào lúc này chính mình nên an ủi ra sao lucy ân nhìn j o d e s lucy thấp giọng trả lời túi đầu đứng ở j o d e s bên người nhìn đống hỗn độn chiến trường một tiếng thở dài đầu xử lý xong rồi ra oanh mang theo tử thần liêm đao tiểu đội thành viên đi tới rổ đẹp bên người nói rằng lúc này tử thần liêm đao tiểu đội mỗi người trên người đều nhiễm máu tươi có kẻ địch cũng có chính mình tại một hồi chiến đấu kịch liệt sau khi đại gia ít nhiều gì đều hứng chịu tới một ít thương tổn dù sao bọn họ kẻ địch rất lớn một bộ phận thực lực đều mạnh mẽ hơn bọn h ắ n bọn họ sở dĩ có thể thu được to lớn thành quả tất cả đều là bởi vì bọn hắn hoàn m ỹ phối hợp thời gian bốn năm tôi luyện để bọn hắn có thể đem lực lượng của chính mình phát huy đến to lớn nhất có thể tại phối hợp hạ để lực lượng của chính mình hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng truyền cua t ô i nét hay là một phen giết chóc nguyên nhân giờ khác này đoàn người khí chất lạnh lẽo sắt khí lấp liệt làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái xử lý xong là tốt rồi thở ra một hơi rộ đèn lẩm bẩm nói chính mình thương thế đã khôi phục được sấp xỉ rồi nhìn trên người chiến giáp âm thầm cảm khái hôm nay này một bộ chiến giáp nhưng là mang đến cho mình không ít trợ giút này một quãng thời gian tại u minh địa ngục hỏa ở giữa rô d e n lấy sạch cũng là đem này một bộ chiến giáp rèn luyện một lần thu thập xong xuôi sau khi không thể không nói này một bộ trước kia vẫn bị rô d e n cho rằng vô b ộ bình thường chiến giáp xảy ra chất chuyển biến hắn lúc này xem ra như t r ư ớ c uy phong lấm lấm nhưng cũng không còn là đồ có b ề ngoài phế vật tại tổ hợp xong xuôi trong nháy mắt đó may mà là nằm ở u minh địa ngục hỏa ở giữa mượn đặc thù địa thế cản trở thiên kiếp đến bằng không rô đès có thể khẳng định lại muốn đưa tới một hồi không thua gì lúc trước hiên viên hiện thế lúc lôi kiếp ngay cả như vậy tại u minh địa ngục hỏa ở giữa cũng là nhấc lên sóng to gió lớn bây giờ rô đès cũng là cuối cùng cũng coi như biết rồi này một bộ chiến giáp tên gọi bốn thiên phong chiến giáp hẳn là viên thời kỳ cổ là một loại cường đại chiến thắng trang bị nhưng lại không biết là nguyên nhân gì phân tán ở tại đại lục các góc có cường hãn lực phòng ngự cũng có khủng bố phụ gia tác dụng chủ yếu nhất một điểm chính là t r ợ giúp chủ nhân có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục nhiều nhất đấu khí b a n g không d ù đ ẹ p nơi nào có nhiều như vậy đấu khí có thể liên tiếp đối chiến hai cường giả nơi nào sẽ tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục chính mình thương thế hơn nữa tại cùng giao hành chiến đấu ở giữa vật lộn ở giữa hắn nhưng là t r ợ giúp chính mình tan mất tối thiểu ba tầng trở lên lực lượng đây là một cái tương đương khủng bố số liệu nghĩ tới đây tất cả dô đèn trong lòng âm thầm may mắn mình có thể thu được như vậy c ự bảo đặc biệt là tại như vậy thời đại hắn có thể mang đến cho mình trợ giúp không thể giải thích tối thiểu dô đèn có thể khẳng định một điểm liền là của mình thực lực có thể tại này một bộ chiến giáp dưới sự giúp đỡ tăng lên tối thiểu một cấp bậc cái này đối với bây giờ chiến loạn thời đại mà nói đối với thế cục hôm nay mà nói đối với dô đèn là to lớn trợ giúp cũng làm cho dô đèn âm thầm lập t h ể muốn dẫn này một bộ chiến giáp đại sát tứ phương để nó nắm giữ không thua t gì r ưu ớ c đây h y hoàng. Được rồi, chúng ta nên Được đi. rồi, ta minh tư h ồ lâu sau đẹp một t i ế g t ở trở dài dần dần hoàng là người nói chiến viên Minh hướng thu thập hát nhân chuẩn trường rằng, xong, cũng lên, về về mấy tộc tụ tập lên, chuẩn bị trở về U bộ bị sơn trang Lần lớn. này chúng ta tổn thất rất lớn. U Minh Sơn Trang, thất ta rất U bên trong đại sảnh bầu không khí nặng nề lưu lại một bộ phận thành viên kế tục chỉnh lý chiến trường hắc hoàng bộ tộc chủ yếu thành viên đều trở lại bên này tụ tập ở đại sảnh ở giữa đều là thành viên nòng cốt giờ khác này mỗi người trên mặt đều là âm trầm cực kỳ đứng ở mặt trước nhất m ạ c trầm giọng nói rằng di giao bộ tộc ma tộc những này không k i ế p lần này không thể liền quên đi như thế phía dưới một cái t i n h khí nóng này trưởng lão không nhịn được lớn tiếng tức giận mắng đúng không thể buông tha đặc biệt là di giao bộ tộc đáng chết nếu như không phải là bọn hán lần này chúng ta tổn thất cũng sẽ không to lớn như vậy những này vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang kẻ vô ơn bạc nghĩa ban đầu là ai giúp giúp bọn họ độc lập đi ra vì thế chúng ta hắc hoàng bộ tộc cùng lòng tộc chiến tranh l ệ n h mấy trăm năm bây giờ chúng nói nhưng bắt trưởng lao lớn tiếng nói trong lúc nhất thời căn phẫn sụp sôi mọi người cũng bắt đầu quát mắng cùng ồn ào muốn báo thù cái thù này nhất định phải báo hồi lâu sau đa long trầm giọng quát lên chấp pháp trưởng lao tổ hắc hoàng bộ tộc cao nhất quyền lực cơ cấu bọn hắn đều nói như vậy tự nhiên là không có ai có ý kiến lần này sự tình muốn đa tạ dô đẹp huynh đệ nếu như không phải của ngươi thoại ta hát hoàng bộ tộc vạn năm truyền thừa hay là thật sự muốn hủy hoại trong chốc lát rồi cũng còn tốt ngươi xuất hiện đúng lúc sâu sắc nhìn rô đẹp đa l o n g cảm khái nói rằng thoại âm rơi xuống mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến rô đẹp trên người chỉ cần là người ở chỗ này cũng biết lần này rô đẹp phát huy tác dụng gì có thể nói chính là hắn cứu vớt toàn bộ hát hoàng bộ tộc đồng thời nhìn về phía phía sau hắn tử thần liêm đao tiểu đội mọi người không nhịn được đánh một cái dùng mình những gia hỏa này lực chiến đấu làm sao biến thái mọi người đều là giỏi như ban ngày đã không nhu muốn nói gì đa long trưởng lao k h á c h khí đây là ta phận sự sự tình thôi nếu như nói ân tình ta rộ đẹp ngược lại là vẫn nợ các ngươi hát hoàng bộ tộc lần này muốn không phải bởi vì ưu minh địa ngục hỏa nguyên nhân ta cũng không thể nào có thể đột phá phất tay một cái rộ đẹp nhìn đoàn người nói rằng xác thực nếu như không có ưu minh địa ngục hỏa trợ giúp chính mình không thể nào nhanh như vậy đột phá nếu như không có đột phá chính mình vẫn đúng là không phải cái kia sương khô láo giả đối thủ càng không cần phải nói sau đó giao hành chính gặp gỡ lấy một trả một j o d e p cho rằng bất quá làm chính mình chuyện nên làm thôi không biết bây giờ các vị có tính toán gì không không giống nhau không chờ đa long nói chuyện j o d e p đem để tài rời đi không có cần thiết tiếp tục tại chính mình trên người dây d ư a xuống quả nhiên cái này bây giờ trọng yếu nhất cũng là việc khẩn cấp trước mắt để tài bị nói ra rời đi tầm mắt mọi người nếu như dựa theo giao hành nói chuyện không có ngoại ý muốn hiện tại long tộc cũng hẳn là lâm vào nguy cơ ở giữa nếu thân là minh h i ế u ta xem chúng ta hẳn là mau trong quá khứ hiệp trợ hy vọng vẫn tới kịp đi một tiếng thở dài mẹt cười khổ nói rằng hát hoàng bộ tộc ngã xuống ngã nào h một cái long tộc cũng kém không được môi hở răng lạnh điểm này mọi người đều biết ân không sai long tộc bên kia nhất định phải mau trong quá khứ hiệp trợ bắt đầu có người tán thành mẹt quan điểm chỉ sợ không kịp cũng có người đưa ra chính mình quan điểm hơn nữa long tộc đối thủ là lang tộc lang tộc thực lực làm sao tất cả mọi người rõ ràng như vậy xem ra không hề nói tiếp thế nhưng ai cũng biết lời nói tiếp sau đó chính là lòng tộc đã giữ nhiều lãnh ít trong lúc nhất thời bầu không khí nặng nề joseph huynh đệ thấy thế nào chỉ chốc lát sau đa long nhìn joseph ỏ i chuyện lần này tình qua đi để hát hoàng bộ tộc đối với j o s e p tràn đầy tín nhiệm đã không coi hắn là làm người ngoài đến xem đợi nghe được đa long j o s e p lông mày hơi n h í u lại đem những tin tức này ở trong đầu quá một lần hít sâu một hơi ngón tay có nhịp điệu đập bên người bàn t r à giờ k h ắ c này bên trong đại sảnh vô cùng an tĩnh tầm mắt mọi người đều tập trung vào rô đẹp trên người hắn đã thắng được mọi người tín nhiệm cùng tôn kính tất cả mọi người muốn nghe một chút hắn ý kiến ta ngược lại thật ra cảm thấy long tộc không cần đi tới nơi này khoảng cách long tộc rất xa đuổi tới đi tối thiểu cần thời gian mười ngày nếu như long tộc bên kia thật sự đã có chuyện chúng ta đuổi tới đi vậy vô dụng không có có chuyện chúng ta cũng không cần đuổi tới đi chẳng làm một ít chuyện nên làm làm một ít thực sự sự t ì n h thậm chí l i ê n tính hiện tại chạy đi á m nguyệt thành cũng so với chức long tộc thực sự hồi lâu sau r ồ đẹp trầm giọng nói rằng thoại âm rơi xuống ngầm đầu nhìn toàn bộ phòng khách ở giữa người chỉ thấy mọi người lông mày đều là chăm chú n h í u tựa hồ đang tự hỏi chính mình ân r ồ đẹp nói không sai đúng là như thế một chuyện đi long tộc chẳng đi á m nguyệt thành ngay sau đó đa long gật đầu tán thành r ồ đẹp thuyết pháp Ta chương ũ n n g g ĩ là n h vậy. l ba trăm sáu mươi tám mục tiêu h ạ ta cũng nghĩ là như vậy long tộc bên kia không thể đi mẹ cũng tán thành hắn ý kiến lần này tất cả mọi người đồng ý r ồ i đẹp nói chuyện ngược lại là không có người nào nhảy ra phản đối á m nguyệt thành trước mắt phỏng t r ừ n g cũng không có thể đi bây giờ chúng ta hứng chịu trọng thương không biết di giao bộ tộc cùng ma tộc nếu như biết ta hát hoàng bộ tộc lần này thắng lợi có thể hay không kế tục phái người đến nếu như lúc này đại quân chúng ta xuất kích u minh sơn trang liền nguy hiểm cũng có một chút bảo thủ người đưa ra chính mình ý kiến lời nói này cũng là chiếm được rất nhiều người tán thành coi như là dỗ đẹp cũng không thể không vì cái này lo lắng một cái trước mắt xem ra ma tộc đã là triển khai bọn họ kế hoạch ám nguyệt thành tràn ngập nguy cơ long tộc ngàn cân treo sợi tóc Hát h o à n giờ bộ tộc m ớ tránh được một kiếp, không biết mặt tiếc một cái cục diện như thế nào. Có tính toán thể tộc cái không nên bọn diện như nào. không? Nhìn Zodes, đa long giọng bọn họ không thể nhìn long tộc cùng n họ hay chầm hỏi, họ được ư cục Có kiếp, gì g sau sẽ Zodes, đa là i lại diện, chống cũng khác ô n nhìn mình g có thể h t t hoàng bộ ộ d i ệ này trước mắt đối mặt một cái to lớn cái cụ. khắp đối Giờ n khó mọi người đều muốn nhìn một chút r o d e s ý nghĩ hy vọng có thể từ hắn bên này tìm tới một ít biện pháp cùng với ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích chầm tư một lúc lâu r o d e s dứt khoát nói rằng thoại âm rơi xuống trong mắt lóe ra một tia hàn mang s á t khí hiện l ộ hết đệ một lần mọi người đều là đệ một lần cảm nhận được rỗ đẹp trên người hàm chứa cái kia lạnh leo sát khí không khỏi ngây ngẩn cả người giờ k h ắ c này một cái lớn mật ý nghĩ một cái to lớn kế hoạch tại rỗ đẹp trong đầu sinh ra là thời điểm bắt đầu thanh cục h ủ động xuất kích hướng về nơi nào xuất kích tựa hồ cảm nhận được rỗ đẹp ý nghĩ đa long cùng mẹt nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc cùng bất ngờ đồng thời tránh qua một vệ kiên định thần sắc hỏi di giao bộ tộc nhìn mọi người rô đẹp chậm rãi nói rằng ngón tay có nhịp điệu đập bên người bàn t r à nếu lần này di giao bộ tộc dốc hết đại quân đột kích h ắ c hoàng bộ tộc đã nói lên bọn họ làm xong hoàn toàn chuẩn bị có thể đem h ắ c hoàng bộ tộc diệt sự thực cũng nói điểm này bọn họ thiếu một chút thành công như vậy xem ra n à y dịch thất bại di giao bộ tộc chủ yếu thành viên tổn thất hầu như không còn tộc trưởng càng là đã bị đánh giết như vậy tới nay di giao bộ tộc nơi ở tất nhiên không đẳng chúng ta có thể trực đảo hoàng long di giao bộ tộc là ma tộc liên minh ba bên thế lực một trong còn có một nhóm người tại á nguyệt thành nếu không cách nào đi đối kháng á nguyệt thành đại quân chúng ta là có thể vây ngụy cứu triệu đi tấn công di giao bộ tộc nếu như chúng ta toàn lực tấn công như vậy di giao bộ tộc tất nhiên diệt vong đến lúc đó liền xem ma tộc làm sao làm nếu như bọn họ điều nhân viên đến giúp giúp di giao bộ tộc á nguyệt thành thế tất đạt được cơ hội thở lấy hơi cho chúng ta thời gian nếu như bọn họ không phái người đến cứu viện cứu di giao bộ tộc như vậy di giao bộ tộc tại á nguyệt thành người tất nhiên lòng sinh bất mãn rời khỏi liên minh đến lúc đó lòng người bàng hoàng lang tộc cũng sẽ nghi ngờ song phương diện cùng tầm không hợp lẫn nhau nghi kỵ kết quả có thể tư ảnh tượng được ra dù như thế nào đối với chúng ta mà nói đều là một cái cơ hội cực tốt t nghe được d ấ đẹp kế hoạch mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh Coi như là mẹt cùng đa long hai người này đoán được một ít người cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn rô d e n ánh mắt lấp lóe tâm tính phức tạp cái kế hoạch này có thể nói là hung ác cực kỳ đồng thời cũng là hữu hiệu nhất phương pháp không thể không nói một mũi tên ba điều kế hoạch s ắ c thực hoàn mỹ một mặt có thể trợ giúp ác hoàng bộ tộc báo thù để trong tộc người toàn lực chống đỡ ở một phương diện khác cũng làm cho đối phương liên minh dung chuyển cho mình này một phương người sáng tạo cơ hội thực tại là một biện pháp tốt、được Quả rượu nhiên vặn là diệu kế, vừa trong a ta hát hoàng thể thủ. hát hoàng tộc báo làm Nếu bộ bộ tộc có thể thủ. Nếu đối với a kia ta như hành liền đừng trách chúng ta hung trưởng trách vậy vi, cái rồi. Đại l vô b ả tán n d ư ơ Diệt di giao Giết tới đi. huyệt tộc. Trong xào bộ bọn họ xào đi. Trong lúc nhất thời căn phẫn sụp sôi mọi người cũng bắt đầu kêu lên nghe những n ạ y nhân mẹ cùng đa long nhìn nhau từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia khiếp sợ được cứ làm như thế sau đó chỉ thấy mẹ cùng đa long hai người trầm mặc chốc lát nhìn nhau gật đầu sau khi trầm giọng nói rằng cái kế hoạch này cứ như vậy bị định đi tấn công di giao bộ tộc đúng là một cái lớn mật ý nghĩ trong tộc thánh cấp một thoáng thành viên toàn bộ đến u minh sơn phong đi tị nạn thủ hộ trưởng lao phụ trách chiết tây nhân an toàn chấp pháp trưởng lao tổ cùng còn lại thành viên lập tức chỉnh đốn đêm nay chúng ta liền xuất phát dùng thời gian ngắn nhất chạy tới di giao bộ tộc lập tức mẹ làm ra chính mình sắp xếp như vậy tới nay di giao bộ tộc vận mệnh trên căn bản đã nhất định đó chính là diện hát hoàng bộ tộc thành viên toàn lực xuất kích di giao bộ tộc căn bản không có phản kháng cơ hội lần này hành động bọn họ chủ lực thành viên hầu như đều đi tới ưu minh sơn bên này trong tộc lưu lại đều là lao nhược phụ nhụ không có cái gì năng lực tác chiến còn ma tộc cùng lang tộc một cái tại á n g u y ệ t thành một cái tại long tộc bên kia khoảng cách di giao bộ tộc rất xa liền tính biết rồi tin tức muốn chạy tới cứu viện cũng là không kịp hát hoàng bộ tộc khoảng cách di giao bộ tộc gần nhất chỉ cần không tới thời gian sáu ngày liền có thể chạy tới v ề phân hát hoàng bộ tộc trong tộc lão nhược phụ nhụ nhưng là bị sắp xếp ở tại u minh sơn phong trên khó tránh khỏi lo lắng có người vào lúc này sẽ đến đánh lén u minh sơn trang cho nên nhất định phải sắp xếp tốt đường lui gặp đến mọi người thu nạp chính mình ý kiến dô đê đương nhiên là cao h ứ n g nhất cuối cùng quyết chiến rốt cuộc đến chính mình kế hoạch nhiều năm như vậy sự tình bắt đầu thực thi đương nhiên là hương phấn nhất tất cả sắp xếp thỏa đáng cùng ngày hát hoàng bộ tộc liền tập kết xong xuôi nhân viên so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn biết được muốn đối phó di giao bộ tộc hát hoàng bộ tộc thành viên mỗi một người đều là lấy ra mười hai phần lực đạo kết làm tử t h ủ nhanh như vậy là có thể báo thù đương nhiên là mỗi người đều tình nguyện nhìn thấy sự tình đêm dài lắm rộng ban đêm hôm ấy mọi người liền hướng về di giao bộ tộc vị trí phương hướng khai phá m à đi thừa dịp đêm đen nhánh s á c ẩn dấu bọn họ hành tung không thể để cho ma tộc người thám thính đến tin tức kia tối thiểu không thể để cho bọn họ nhanh như vậy biết được tin tức kia bằng không cái kế hoạch này liền không có ý nghĩa gì đương nhiên chỉ cần bọn họ tiếp cận di giao bộ tộc đến thời điểm tin tức có thể hay không để lộ liền không quá quan trọng đến lúc đó đã thành định cục liền tính ma tộc biết cũng vô kế khả thi dưới màn đêm mấy trăm người đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng dọc theo d ầ m d ạ p rừng cây hướng về di giao bộ tộc phương hướng nhanh chóng mau chóng đuổi theo đồ vật này kêu lên rột trên tay nhớ kỹ muốn dùng thời gian ngắn nhất liên hệ hắn trên tay hắn biết phải làm sao đến thời điểm ngươi theo hắn chờ chúng ta đến sẽ cùng là được rồi đem một phong thơ kiện giao cho bên người s c o l a rồi đẹp trầm dọc dặn bây giờ tấn công di giao bộ tộc chẳng qua là bước ra đệ một bước thôi mặt sau vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm cái kế hoạch này vừa mới triển khai kế tiếp đệ hai bước ngay chính mình cái này thư tín ở giữa vô cùng trọng yếu không thể xuất hiện bất kỳ cái sọn bằng không tất cả đều sẽ đem kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ đâu ngươi yên tâm ta s c o lạ chỉ cần còn có một hơi liền sẽ không cho ngươi thất vọng trịnh trọng đem thư tín thu vào đến trong lòng s c o l a n g ư n g trọng nói rằng hắn biết phong thư này tầm quan trọng nhìn s c o l a rời khỏi j o d e s h ư ớ n g về dạ h oanh ra hiệu một thoáng để hắn mang theo tử thần liêm đao tiểu đội người đổi u tới đại bộ đội tốc độ sau đó chính mình tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước lao đi đi tới mẹt bên người phía ta bên này đã bắt đầu liên lạc di giao bộ tộc bên này sự tỉnh phải nhanh một chút xong xuôi bắt đầu sao nghe được j o d e s mẹ t ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một thoáng yên tâm đi chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi nhìn thiếu niên bên cạnh mẹ ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau tất cả những thứ này đều là bởi vì buổi chiều hắn tìm tới mình và đa long t r ư ở n g lão đối với mình cùng đa long t r ư ở n g lão nói cái này một lời nói còn có cái kia lớn đến kinh thiên kế hoạch hắn biết h á cá m nguyên thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi lần này muốn có rất nhiều người chảy máu muốn có rất nhiều sinh mệnh trôi qua đây là một lần như địa chấn cải cách dòng dã thời gian năm ngày ngày đêm buôn tập d ô đẹp đoàn người sớm một ngày thấy được di giao bộ tộc nơi ở một cái to lớn sơn trang cùng u minh sơn trang có thể liều một trận đây cũng là thân ở với thập vạn đại sơn ở giữa di giao bộ tộc nơi ở nơi đây không giống hát hoàng bộ tộc nơi ở cái kia bình thường tràn ngập dương c ư ơ n g khí mà là nhiều thêm một tia âm nhu cùng ấm ức làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái cùng di giao bộ tộc những gia hỏa kia trên người khí tức ngược lại là có một ít tương tự không hổ là một phương khí hậu dựng dục một phương nhân dân giờ khắc này Cho như vậy sơn trang làm cho người ta một loại trống rông cảm giác càng lộ vẻ âm u đầy t ử khí đứng xa xa nhìn sơn t r a n g này đoàn người dừng lại đi tới bước chân mấy ngày qua liên tục buôn tập để bọn hắn cảm giác được vẻ huệ hoài cho nên đ a n g đại chiến trước đó m ạ t cho mọi người nửa ngày thở dốc thời gian giờ k h ắ c này mặt trời chiều ngã về tây xem để chiến đấu đều sẽ tại đêm khuya vô cùng triển khai khi đó cũng là di giao bộ tộc phòng ngự bạc nhược nhất thời điểm mọi người nghỉ ngơi dù đất c ù n g m ẹ t còn có đa long cùng với hát hoàng bộ tộc mấy vị trưởng lão nhưng là tụ tập ở cùng nhau nhìn phía xa s ơ n trang đoàn người ở chỗ này kế hoạch đón lấy hành động nên như thế nào tấn công tuy nói di giao bộ tộc chủ yếu thành viên đều bị phái đi ra thế nhưng dù sao cũng là tứ đại gia tộc nội tình không phải là đơn giản như vậy di giao bộ tộc sinh sôi tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh n g ư ờ i ngàn năm sinh sôi bây giờ đại tân sinh thành viên quá ngàn những này nhân lần này trên căn bản đều không có đi ra ngoài tác chiến thực lực cũng đều nằm ở thánh cấp cùng hoàng cấp cấp bậc này tuy nói thực lực không mạnh thế nhưng làm sao số lượng quá nhiều cho nên muốn muốn bắt hạ di giao bộ tộc không có cố gắng thương lượng nhất định là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ huống hồ ai biết địa phương này có hay không một ít lao ra hỏa lưu lại thủ hộ không được bất c ẩ n thương lượng sau khi chính là an bài đến hai trăm người bị chia thành ba làn sóng triển khai hành động tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi chờ đợi chính là tiến công thời cơ giờ khác này trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng lên Tối nay chương ấ t ba trăm sáu mươi chín di giao sân trang màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh gió lạnh gào thét cuối đông gió lạnh càng thêm đến sương làm cho người ta một loại thấu tâm lạnh giá dưới màn đêm d ầ m d ạ p t u n g lâm ở giữa hát hoàng bộ tộc hai trăm người phủ phục tại lạnh leo trên đất ở mức không khí ở mức mặt đất khiến người ta càng cảm thấy đến khó chịu Coi như lúc à là mày. Là di giao bộ lãnh tạo cho như vậy hoàn là hoàn là thành rổ tránh trở đẹp định, đó sắp như cũng như lãnh như cảnh, vẫn là như vậy hoàn cảnh tạo cho di giao bộ lãnh. Không nhưng khẳng luận không lãnh, nay khó khỏi hơi cho cho thể hay hôm lịch vậy võ vậy vậy giả giao giao giao di di ai biết, di cái tộc tộc có có có tộc l tạo tạo bất tất một âm âm âm sau bộ bộ bộ sử.、Lúc、đêm khuya gió lạnh gào thét trong rừng cây truyền đến từng đợt tiếng sàn s n g mượn yếu ớt nguyệt quang đoàn người chăm chú nhìn chằm chằm xa xa di giao sân trang đen kịt một mẩu cuối cùng một chiếc đăng cũng là dập tắt hồi lâu không có một tia âm thanh giờ khắc này đã là hứng đông lúc tiến vào sau nửa đêm là mọi người ngủ say thời điểm cũng là dễ dàng nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm bắt đầu hành động rô đe nhỏ giọng phân phò đến lập tức chính mình mang theo tử thần liêm đao tiểu đội thành viên còn giống như ưu linh qua lại rừng c â y hướng về sơn trang bên kia đi tới gần phía sau hắc hoàng bộ tộc ba cái đội ngũ cũng phân là tảng ra từ khác nhau phương hướng hướng về sơn trang đi tới gần tất cả đều tại dựa theo kế hoạch hành sự cũng chưa từng xuất hiện cái gì d i ê ăn phạm vi ngàn mét hao phí tới tận đoàn người thời gian nửa giờ có thể xem đi tới gần sơn trang trước đó hai đội tuần tra nhân viên vừa đi qua từng cái từng cái phơ phạc cũng không hề thật lòng thực lực đều tại chuẩn thần cấp trình độ hay là lưu ở trong sơn trang mạnh nhất một làn sóng thực lực đáng tiếc bọn họ không hề thật lòng bằng không nhất định sẽ phát hiện tối nay không tầm thường nhất định sẽ phát hiện bầu không khí không đúng điều này làm cho di giao bộ tộc nhất định mất đi cuối cùng một tia thăng cấp ngàn năm qua sống an nhàn sung sướng để những n à y nhân căn bản là không ngờ rằng diệt tộc sự tình sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu giết một tiếng q u á t nhẹ j o d e p h mang theo tử thần liêm đao tiểu đội thành viên như m ị ảnh bình thường mượn sắc trời h i ể m hộ nhích tới gần này hai đội tuần tra đội thành viên tổng cộng m ộ ư ơ i sáu người ai lúc này, những này nhân mới cảm giác được không đúng nhưng đáng tiếc đã chậm tử thần liêm đao tiểu đội chính là sát thủ ưu tú nhất chính là ưu tú nhất kẻ hủy diệt ở tại bọn hắn phản ứng lại trong nháy mắt đó tử thần liêm đao tiểu đội thành viên đã đi tới bọn họ bên người giơ tay chém xuống phát sinh chỉ có một trận tiếng kêu rên ngay sau đó những n à y thân ảnh từng đạo từng đạo sủi lơ hạ xuống vô lực ngã trên mặt đất gió lạnh thổi qua mang đi một k i a mùi máu tươi thi thể rất nhanh bị xử lý x o n g tất toàn bộ ném đến rừng cây ở giữa mùi máu tươi đưa tới chu vi manh thu chú ý không tới chốc lát thời điểm bầy sói liền tuần tung tích tìm được bên này những này nhân trở thành những này chó sói trong m i ệ n g thực xem xem thời gian thời gian ước định đã đến đến giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoá màu đỏ hoa sen tại đêm đen nhánh mặc ở giữa đặc biệt dễ thấy động thủ đã đến, đến giờ tứ phương bố trí s o n g tất đã không có cần thiết tiếp tục chờ chờ theo dộ đẹp một tiếng quát nhẹ tử thần liêm đao tiểu đội thành viên như m ị ảnh bình thường hướng về trong sơn trang lao đi địch tấn công có kẻ địch chiến đấu bắt đầu khai hỏa giờ k h ắ c này trong sơn trang dạ bị đánh vỡ lúc này những n à y nhân tài chú ý tới nguy hiểm đến hoàn toàn không có phòng bị bọn họ hầu như lâm vào bị tàn sát cục diện cho dù là như vậy di giao bộ tộc như trước rất nhanh tụ tập mấy trăm người bắt đầu phản kích những n à y nhân hầu như đều là nằm ở thánh cấp cùng hoàng cấp cấp độ liền ngay cả chuẩn thần cấp võ giả đều rất ít nhìn thấy quả nhiên dường như lường trước cái kia giống như vậy lần này hành động di giao bộ tộc tự tin mười phần hoàn toàn không có cân nhắc đến thất bại hậu quả cho rằng là một hồi tất thắng chiến đấu trong tộc cao thủ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng bằng không cũng sẽ không xuất hiện như vậy cục diện thứ phương nhân viên giết vào sơn trang triển khai tàn sát h á c hoàng bộ tộc là h á c hoàng bộ tộc người có một ít nhân nhận ra kẻ địch thân phận bắt đầu giết đạo khó mà tin nổi giết đạo h á c hoàng bộ tộc không phải là bị tộc trưởng mang người đi tiêu diệt mạng làm sao sẽ xuất hiện ở bên này tận đến giờ phút này bọn họ mới ý thức tới không đúng tâm trạng một đột mọi người đều không phải người n g u đại khái đoán được sự tình n mọn n g mờn h á c hoàng bộ tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này đã nói lên một chút nói rõ bọn họ tộc trưởng đã bị người cho tiêu diệt nói rõ bọn họ di giao bộ tộc lần này đánh lén h á c hoàng bộ tộc đã thất bại hết thể người đã bị diệt một loại cảm giác tuyệt vọng bắt đầu sinh sôi mọi người cũng bắt đầu bất tan lên nhưng l à n này cũng không thể ngăn cản h á c hoàng bộ tộc bước tiến không thể ngăn cản bọn họ trả thù trái tim gần như là một phương diện tàn sát bắt đầu trong sơn trang gần nghìn tên di giao bộ tộc lao nhược phụ nhụ không ngừng có người n g ã xuống tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tiếng chém g i ế t lan tràn mỗi một góc qua trong giây lát d â y đặc mùi máu tươi bao vây cả tòa sơn trang tặc tử ngươi dám một tiếng tiếng gầm gừ chuyển đến ngay sau đó một cỗ bàng bạc khí tức chuyển đến hai bóng người từ sơn trang sau khi trên ngọn núi lướt tới dùng tốc độ cực nhanh nhằm phía sơn trang bên trong cường giả xuất hiện nhìn ngươi đến rô đẹp b i u môi thản nhiên nói hai cái âm hoàng cảnh giới cường giả hơn nữa còn là mới bước vào cảnh giới này không lâu người rô đẹp có thể dễ dàng phán định xuất hiện gặp lại bọn hắn thực lực dô đès cũng là tùng thở một hơi dù sao vẫn là còn trẻ nhất đại gia tộc nội tình quả nhiên không bằng hắc hoàng bộ tộc không có cái gì lấy ra xuất thủ được cừng giả hai người kia đặt ở bình thường gia tộc ở giữa hay là có thể được xưng là là đứng đầu tồn tại thế nhưng tại hắc hoàng bộ tộc tại dô đès trước mặt không tính là gì dô đès cùng đa long đồng thời lướt ra khỏi dựa theo trước đó kế hoạch một người ngăn trở một cái đến mức trong sơn trang sự tình nhưng là giao cho những người còn lại viên tàn ử thần liêm đao tiểu đội như cắt nhất bắt t như chém như phương pháp đầu giống dùng đơn giản liêm đội đao kỳ vậy, sát nơi đã i khiến người qua máu ta sợ hãi, lại một me, trường h sợ i lại m ộ thành lần nữa biểu i khiến người ta sợ hãi lực chiến ệ n ra ta t sợ lực đấu.、Tán、sát t đã à n h định cục di giao bộ tộc diệt vong đã là bản trên định đinh sự tình hôn đ à n các ngươi là hát hoàng bộ tộc người bên ngoài hai cường giả bị rỗ đ ẹ t cùng đa long ngăn cản nhìn trong sơn trang tình huống con mắt đỏ chót lớn tiếng quát lên bọn họ nhãn lực lại làm sao có khả năng không nhìn ra địch nhân là ai không sai là ta hắc hoàng bộ tộc đối với điểm này đa long cũng là không làm bất kỳ ẩn dấu nói rằng nghe được đa long trả lời hai người sắc mặt đại biến khó mà tin nổi còn có một tia sợ sệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên có một ít trắng xám thật bất ngờ chúng ta có thể xuất hiện ở bên này là mạ khi các ngươi trong tưởng tượng ta hắc hoàng bộ tộc hẳn là đã diệt vong qua mấy ngày toàn bộ hắc cá nguyên cũng biết tin tức kia ngươi di giao bộ tộc giết ta hắc hoàng bộ tộc thật sao một tiếng cười lạnh đa long nhàn nhạc hỏi nghe được đa long hai người càng là lùi về sau một bước khó mà tin nổi nhìn đa long trong miệng khô khốc nói không ra một câu trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ không thể nào làm sao có khả năng sẽ xuất hiện như vậy tình huống tộc t r ư ở n g mang theo đại bộ đội đi ra ngoài vây quét hát hoàng bộ tộc còn có ma tộc trợ giúp hát hoàng bộ tộc trưởng lão cũng là đã bị mua được làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n nếu như mình hai người lúc trước không phải bởi vì sử dụng phân huyền đan mới vừa tiến vào đến âm hoàng cảnh giới cũng không thể nào lưu tại gia tộc ở giữa nhật tiến vào di giao bộ tộc không người nào dám uy hiếp cũng không ai có thể uy hiếp đến thế nhưng hiện tại hát hoàng bộ tộc nhưng là xuất hiện ở bên này đến báo thủ chẳng lẽ là vây quét thời điểm để những n à y nhân cho trốn thoát không thể nào những n à y nhân vừa nhìn liền biết mỗi một người đều là cường giả đặc biệt là t r ậ n ở trước mặt mình hai người kia càng là cường giả bên trong cường giả nhất định là hát hoàng bộ tộc đại nhân vật bọn họ không thể nào sẽ bỏ lại hát hoàng bộ tộc đi tới nơi này biên như vậy chỉ có một kết quả đó chính là tộc trưởng mang đi người đã thất bại tộc trưởng kia đây nếu thất bại hắn thì nên biết kết quả hẳn phải biết hát hoàng bộ tộc đang mở trừ nguy cơ sau khi lửa giận biết bọn họ lửa giận sẽ tới đâu phát tiết bọn họ hẳn là trở về bảo hộ tộc nhân mới đúng có thể là bọn hắn cũng chưa có trở về vậy cũng chỉ có một kết quả tộc trưởng bọn họ toàn quân bị diệt rồi làm sao có khả năng nhiều người như vậy hoàn toàn có thể tiêu diệt hát hoàng bộ tộc thực lực làm sao có khả năng bị hát hoàng bộ tộc tiêu diệt còn có lao tổ tông đây chính là dương huyền cảnh giới tồn tại làm sao có khả năng bị g i ế t rồi lẽ nào hát hoàng bộ tộc thực lực thật sự cường hãn đến trình độ này sao lẽ nào hát hoàng bộ tộc cũng có dương huyền cảnh giới cường giả nghĩ tới đây biên hai sắc mặt người một mảnh cho ngụ ộ i nhìn rô đẹp cùng đa long lộ ra một tia quyết tuyệt thần sắc giết sau một khắc chỉ nghe được hai người bọn họ đồng thời gầm lên giận dữ âm thanh có một ít khẳng giọng phía trước trong sơn trang truyền đến tộc nhân tiêng đều thảm thiết càng làm cho dòng máu của bọn họ đang thiêu đốt giết dô đét cũng là thản n h i n nói lựa chọn trong đó vừa mới bắt đầu chiến đấu bây giờ dô đét thân ở dương huyền cảnh giới âm hoàng cảnh giới cường giả ở trước mặt của hắn căn bản không đáng chú ý từ vừa mới bắt đầu liền đem đối phương đẩy vào đến cùng với chật vật mức độ ở giữa từng bước ép sát ép đối phương sông bất quá khí được xé trời một tiếng q u á t nhẹ xé trời một chiêu kiếm thi triển mà ra hướng về đối phương bổ tới như tia chấp tốc độ tại đối phương không có phản ứng lại thời điểm đem nó một cánh tay dỡ xuống đưa tới một trận tiếng k ê u thảm thiết ngươi ngươi là dương huyền cảnh giới cường giả là ai hát hoàng bộ tộc không có ngươi như vậy cường giả trẻ tuổi ngươi cũng không phải là hát hoàng bộ tộc người ngươi là ai vì sao phải cùng ta di giao bộ tộc là địch bọn họ hát hoàng bộ tộc có thể cho ngươi ta di giao bộ tộc cũng có thể cho đồng thời có thể gấp đôi cho ngươi bây giờ hắc cám nguyên thế cuộc ngươi hẳn phải biết chủ chiến phái liên hợp ta di giao bộ tộc còn có lang tộc đã chiếm tuyệt đối ưu thế người chống lại diệt vong là chuyện sớm hay muộn long tộc cũng không kém nhiều nữa hắc hoàng bộ tộc khí số đã hết đến thời điểm toàn bộ hắc cám nguyên ta di giao bộ tộc một nhà độc đại ngươi bây giờ lựa chọn giúp giúp chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi cánh tay bị tê đi máu tơi ư bay là tả lão giả mới ý thức tới sự nghiêm trọng của sự việc hít sâu một hơi sắc mặt tái nhợt nhẫn nhịn đau nhức hướng về rồ đẹp nói rằng chương 370, tự bạo nhìn đối diện lao giả rồ đẹp trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy có một chút buồn cười hắn tư tưởng thật sự là quá ngây thơ một m điểm đi trước mắt cục diện chẳng lẽ còn nhìn chưa ra chính mình nếu tới vẫn sẽ vì một điểm lợi ích đi giúp g i ú p bọn họ hơn nữa coi như mình thật sự vào lúc này chịu không nổi mê hoặc phản chiến lẽ nào hắn vẫn cho rằng thật sự có thể bằng vào chính mình lực lượng một người trợ giúp bọn họ di giao bộ tộc xoay chuyển càn không sao tư tưởng quá ngây thơ ngươi có thể cho ta cái gì ngươi cho rằng bây giờ di giao bộ tộc còn có thể cho ta cái gì châm chọc nhìn đối phương rổ đẹp nhàn n h ạ t hỏi di giao bộ tộc lại vẫn có thể ra ngu như vậy người rổ đẹp thoại âm rơi xuống đối phương trầm mặc xác thực bây giờ di giao bộ tộc xác thực không có cái gì có thể lấy ra xuất thủ được nhưng là hắn không hề từ bỏ chỉ cần tiên sinh trợ giúp ta di giao bộ tộc bảo lưu huyết mạch ta di giao bộ tộc tất nhiên sẽ không để cho tiên sinh thất vọng chủ chiến phái chủ chiến phái là ta ma tộc minh hữu còn có lang tộc hai người này gia tộc tiên sinh biết chưa bọn họ nhất định sẽ xuất ra để tiên sinh thỏa mãn lợi thế như một cái sắp chết người bảo vệ cành cây giống như vậy lão giả làm cuối cùng d i ấ y giụa nhìn thấy r ỗ đ è c không hề bị lay động Nhất thời cũng lên,、Chờ、ngâm một chút lớn tiếng nói, còn、có. tiên sinh khả năng thời chầm chút khả một có, k ô n toàn g biết, bộ hát chủ á nguyên người cũng k ô không? n trung lập phái. trung lập phái đã là chúng ta minh、hiếu. lần này hát hoàng bộ tộc nhất định diệt vong, hiện tại long tộc phỏng trường vong,、lẽ、nào tiên sinh cho rằng hát hoàng bộ tộc còn g biết, bộ bộ phái, phái hiếu, diệt tại diệt hội ta hát tộc tộc lập lập là lẽ cho hát h đã đã tộc có cơ c Ồ,、chủ、chiến phái là của các ngươi minh h i ế u này đến là làm cho ta giật mình một cái bất quá rất đáng tiếc tình huống này ta biết rồi mặt khác long tộc bên kia sẽ không diệt vong tin tưởng ta diệt vong sẽ chỉ là các ngươi di giao bộ tộc còn có chủ chiến phái cùng trung lập phái nhan nhắc cười rô đẹp chầm rãi nói rằng hay là hắn tin tức kia đối với người khác mà nói không thể nghi ngờ là kinh thiên c h i lôi tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ h ắ t cá m nguyên chấn động thế nhưng rô đẹp nhưng là đã biết rồi cho nên cũng không thể đánh động hắn ngươi biết làm sao có khả năng không thể nào trung lập phái cùng liên minh chúng ta trăm năm không thể nào cho các ngươi biết tại sao lại như vậy không thể nào ngươi nói dối ngươi khẳng định đang nói láo nghe được d o d e s lao giả trận to hai mắt khó mà tin nổi nhìn d o d e s lầm bầm hắn không tin không tin sẽ là như thế một cái tình huống hừ ngươi không biết nhiều chuyện được rồi không có lời gì để nói là sẽ đưa ngươi đi cùng các ngươi là tộc trưởng đoàn viên nhìn phía sau chiến đấu đã tiếp cận kết thúc d o d e s không muốn tiếp tục ở đây biên lãng phí thời gian hừ l ệ n h một tiếng lập tức thân hình bạo thiểm trong nháy mắt đến đến lao giả bên người tại hắn vẫn không có phản ứng lại thời điểm một chiêu kiếm xe qua mang ra một đạo bạch quang n g ư ơ i các ngươi các ngươi làm sao sẽ biết lao giả như trước khó mà tin nổi nhìn z o d e s lập tức chậm dai sủi lơ xuống không còn sinh lợi hay là trước khi chết vẫn nghĩ không ra đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao trung lập phái thân phận sẽ lộ ra ánh sáng về phần z o d e s làm sao mà biết được này hay là cũng chỉ có hắn tự mình biết đi cũng không thèm nhìn tới g i a hỏa này một chút dô d e s ngay sau đó vọt tới đa long bên người trợ giúp đa long tiến hành chiến đấu bên này chiến đấu tương đối với mình bên kia kịch liệt rất nhiều cùng một cấp bậc hai cái võ giả chỉ thấy tranh tài mặc dù nói đa long nằm ở âm hoàng cảnh giới sau dai nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn áp chế đối phương cho nên chiến đấu có chút khó khăn dô d e s đến áp lực nhất thời giảm nhỏ bên này giao cho ta người đi ra sau trợ giúp bọn họ thu thập chiến trường ngăn trở lão giả này tiến công dô đès hướng về đa long nói rằng được biết r d e ê thực lực đa long cũng không phí lời trực tiếp xoay người hướng về di giao trong sơn tràng phong đi người giết lao bát trong mắt tràn đầy hận ý nhìn rô đê lao giả dùng cái kia khàn khàn âm thanh hỏi n g ư ờ i chẳng mấy chốc sẽ đi cùng bọn hắn đoàn tụ cũng không để ý tới lao giả ăn thịt người ánh mắt r d e ê thản nhiên nói người như vậy đối với hắn không tạo thành được bất kỳ một tia uy hiếp được rất tốt ta di giao bộ tộc dĩ nhiên cũng có lưu lạc tới như vậy mức độ một ngày ngươi là rô đê đi rất tốt chúng ta dĩ nhiên hủy ở ngươi một người tuổi còn trẻ thụ thương nếu như ta sợ liệu không sai lão tổ cũng là hủy ở trên tay ngươi đi giận dữ cười lão giả nhìn rồ đẹp hỏi không sai người di giao bộ tộc ngã cũng còn không đủ là người ngu nữ môi rồ đẹp thản nhiên nói ha ha ha quả nhiên không nghĩ tới không nghĩ tới như thế thời gian ngắn ngủi ngươi càng nhưng đã thành trường đến trình độ này thất sách thất sách ta lúc trước nếu như gia tộc chịu nghe lời của ta đưa ngươi chu diệt cũng sẽ không xuất hiện như vậy tình huống lúc trước ngươi là thần cấp thời điểm ta cũng đã kiến nghĩa ra chủ đưa ngươi chu d i ệ t tại nôi ở giữa nhưng đáng tiếc nhưng đáng tiếc không có ai tin tưởng ngươi sẽ uy hiếp đến chúng ta bây giờ quả nhiên ứng nghiệm đây chính là báo ứng vô thần nhìn phương xa lão giả điên c u ồ n quát điều này làm cho rỗ đẹp nho nhỏ bất ngờ một cái trước mắt lao giả này quả nhiên không đơn giản dĩ nhiên tại lúc trước liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy cũng âm thầm may mắn cũng còn tốt lúc trước giao hành không có nghe từ hắn kiến nghĩa bằng không chính mình vẫn đúng là liền nguy hiểm khi đó chính mình căn bản là không cách nào cùng bọn hắn đối kháng cũng được cũng được xem ra ta di giao bộ tộc khí số đã hết chỉ là đáng trách dĩ nhiên hủy ở ngươi như thế một da hỏa trên tay ta không cam lòng à đột nhiên lão giả sắc mặt trở nên điên cuồng lên nhìn rô des đã như vậy chúng ta liền đồng thời đi chết đi ta di giao bộ tộc đi tới ngươi rô des cũng không khá hơn chút nào ta muốn ngươi cho chúng ta trốn cùng một tiếng gầm dữ dội ngay sau đó chỉ cảm thấy bốn phía nguyên tố điên cuồng phun g trào qua trong dây lắt cũng đã tạo thành một cái to lớn vòng xoáy bắt đầu là không e d ẹ bạo n g ư ợ c lên tràn vào đến lao giả thân thể ở giữa giờ khác này con mắt của hắn đỏ chót mang theo điên cuồng nụ cười hướng về rổ đẹp đập tới đáng chết nhìn thấy tình cảnh này rổ đẹp kinh hãi âm thầm chửi bới lập tức cấp tốc hướng về nguyên tố bỏ chạy g i a hỏa này dĩ nhiên dự định tự bạo một cái âm hoàng cảnh giới cường giả tự bạo có thể mang đến uy lực thì khủng bố coi như là bây giờ r o des cũng không nhất định có thể ngăn trở chống đỡ được như vậy năng lượng thật sự rất có thể đem chính mình đồng thời mang xuống địa ngục r o des lúc này mới biết được chính mình lại bị xếp đặt một đạo đối phương tại kéo dài thời gian kéo dài thời gian vì mình tự bạo làm chuẩn bị chạy người trốn không thoát ha ha ha r o des n g ư ơ i liền theo ta đồng thời đi chết đi có n g ư ơ i này một thiên tài làm bạn ta tin tưởng ta địa ngục hành trình sẽ rất đặc sắc đuổi theo r o des lao giả lớn tiếng quát điên cuồng cực kỳ lúc này chỉ thấy cả người hắn đều bành trướng lên tương đương với lúc trước hai người một kích cỡ tương đương cả người quần áo bởi vì tại to lớn bành trướng lực hạ đã biến thành mảnh vỡ cả người như trước tại bành trướng như khí cầu tốc độ rất nhanh tại điên cùng như vậy dưới tình huống hắn tốc độ dĩ nhiên đổi sát rô đèce thân thể bành trướng đến trình độ nhất định sau khi da rẻ đã xuất hiện từng đạo từng đạo vết dạng đây là đạt đến cực hạn biểu hiện đi chết đi mắt thấy cùng rô đèce khoảng cách bất quá hai mươi mét láo giả gầm lên giận dữ、vâng. ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến to lớn pha âm thanh như cựu thiên thần lôi bình thường xé rách này âm u đầy t ử khí bầu trời đêm chuyển khắp thập vạn đại sơn khói đặc c u ầ n c u ộ n núi lở lở đất âm hoàng cảnh giới cường giả tự bạo uy đủ sức để nổ chết bất luận là một võ giả nào cả ngọn núi vào lúc này bắt đầu sụp đổ đâu liền ngay cả di giao sơn trang cũng là như hứng chịu địa chấn giống như vậy lay động lên dạ hoành đám người đệ trong lúc nhất thời lớn tiến g quát bọn họ cũng đều biết lúc này ở người bên kia đó là d o d e s e dồ đèse đại ca d o d e s e còn lại hát hoàng bộ tộc thành viên cũng là lo lắng kêu lên nhưng đáng tiếc khói đặc quần quận thêm vào là ban đêm đen kịt căn bản không nhìn thấy xa xa động tĩnh di giao trong sơn trang chiến đấu đã kết thúc hiền h ò a cái cuối cùng thành viên bị chém giết di giao trong sơn trang lại không có sự sống di giao bộ tộc bị triệt để từ cái này hát cá nguyên ở giữa xóa đi trở thành lịch sử còn lại mấy cái ở bên ngoài di giao bộ tộc thành viên đã không tạo nổi sóng gió gì tử vong cự cách bọn hắn rất gần tin tưởng muốn không được bao lâu bọn họ cũng sẽ bị triệt để hủy diệt đi tử thần liêm đao tiểu đội người đã hướng về phá điểm phong đi lù x ỉ theo sát phía sau ngay sau đó mẹt cùng đa long đều là khai báo một phen sau khi cũng là xung q u a vào lúc này dỗ đẹp không thể xảy ra chuyện gì bằng không đối với ai tới nói đều là một cái to lớn đả kích quân quận bụi trần khiến người ta xem không đi vào cũng trùng không đi vào bạo loạn nguyên tố do xoáy vụ vụ thổi đột kích này toàn bộ đại địa lá cây bay là tả càng làm mơ hồ tầm mắt mọi người không thể đi vào xuất hiện ở bên trong rất nguy hiểm kéo muốn xông vào đi dạ oanh cùng lù xi đa l o n g trầm giọng quất lên giờ k h ắ c này tại vùng đất trung tâm bởi tự bạo nguyên nhân nguyên tố đang đứng ở điền cùng thời điểm bọn họ đi vào chỉ sẽ bị thương tổn thôi thả ra ta muốn đi vào tìm rồ đẹp bỏ qua m ạ c tay dạ oanh lạnh giọng nói rằng dô đẹp đại ca hán hán vẫn ở bên trong đa long ra ra đi vào nhanh một chút nhìn nhìn dô đẹp đại ca thế nào rồi lôi kéo đa long tay lucy cầu xin nói rằng nếu c h ặ t m à y nhìn trước mắt triền miên đa long nhưng là nói không ra một câu hắn cũng không biết tình huống làm sao chỉ sợ là giữ nhiều lành ít nhưng là nếu như vậy nhưng là không thể nói ra được bằng không quỷ biết những người điên này sẽ làm sao nhìn bên người như hổ như sói tử thần liêm đao đội viên trong lòng nặng trình trịnh như vậy phán nếu như là của mình thoại nhất định là không thể đỡ được hạ xuống đi quá kinh khủng uy lực như thế chính mình chỉ có một con đường chết đồng thời cũng là nghĩ mà sợ nếu như vừa nay chính mình không hề rời đi như vậy giờ khắc này nghĩ tới đây biên hắn đã không dám tiếp tục suy nghĩ gió lạnh gào thét hoàn toàn yên tĩnh mấy người đứng ở chỗ này l ặ n g lặng chờ đợi hồi lâu sau tất cả bạo ngược cuối cùng cũng coi như bắt đầu chậm rãi t á n đi b u i chân t á n đi thụ diệp lạc hạ dần dần mọi người có thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong chờ mong lo lắng tâm tình bất an lan tràn tại mỗi người trong lòng đại gia âm thầm vì làm r ồ đẹp cầu khẩn chỉ hy vọng hắn không muốn có chuyện mới tốt chương ba trăm bảy mươi mốt di tộc khái khái k h ụ c hồi lâu sau một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan chuyển đến nghe được cái thanh âm này mọi người đều thay đổi sắc mặt r ồ đẹp đại ca đầu trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu kích động vẫn có động tĩnh cái kia đã nói lên r ồ đẹp không có chuyện gì trước đó rơi xuống đáy cốc tâm lập tức phi đ ằ n g tới một cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến mỗi người trên mặt đều tràn ngập hưng phấn hướng về bên trong phóng đi đập vào mắt hình ảnh khiến người ta thay đổi sắc mặt trận mắt mất mồm chỉ thấy giờ khắp này bên này trước kia cái kia một ngọn núi đã biến thành một đống phế tích khắp nơi vết thương từng cái từng cái khe nước to lớn như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra giữ t ậ n cực kỳ tại ở trung tâm nhất lúc này là một cái cảnh giới ước chừng hai mươi mét hô to chiều sâu đạt đến ba bốn mét tại ở giữa nhất một thân ảnh hiện ra ở tại bọn họ trước mặt dãy r ù a bỏ dậy quay đầu lại hình ảnh tóc lâm loan xoa xuống chật vật không thể tả đầu người người không sao chớ nhìn rõ ràng người kia g á n g dấp họ ở r ù a saki không nhịn được hỏi lúc này dô đẹp giáng dấp đúng là khó coi xem ra tựa hồ bị thương không nhẹ không không có chuyện gì đáng chết mạnh m ẽ mắn g dô đẹp đệ một lần ở trước mặt những người này có một ít thất thố lần này hắn xem như là từ quỷ môn quan đi một lần thiếu một chút liền làm mất mạng nếu như không phải là mình này một thân chiến giáp tại thời khắc mấu chốt đối với mình tiến hành đúng ra bảo hộ chính mình nơi nào vẫn có thể đứng ở chỗ này cũng không biết ra hỏa kia đến cùng là xảy ra chuyện gì một lần tự bạo dĩ nhiên làm ra to lớn như vậy uy lực nghĩ đến tự bạo dô đe hít vào một ngụm khí lạnh âm thầm may mắn âm hoàng cảnh giới cường g i ả t ự bạo quả nhiên đủ mãnh thân thể của mình cường độ mình là rõ ràng liền tính như vậy nếu như không có thiên phong chiến giáp phòng ngự lúc này chính mình còn không biết là một cái dáng dấp gì phòng trưng thật sự bị lôi kéo cùng chết đi đồng thời Jodes cũng là tìm tòi đến thiên phong chiến giáp một tác dụng khác tại thời khắc mấu chốt tại tính mạng của mình có quan hệ thời điểm nó sẽ phát sinh một cái tuyệt đối phòng ngự dùng chính mình toàn thân đấu khí ngưng tụ một cái đấu khí phòng ngự đem chính mình bảo hộ ở trong đó trước đó chính là cái này đấu khí phòng ngự cứu mình bất quá như vậy đấu khí phòng ngự trả giá có thể nói không nhỏ toàn thân đấu khí liền tại như vậy một lần phòng ngự ở giữa tổn thất hầu như không còn có thể thấy được chút ít người bình thường vẫn đúng là không tiêu hao nổi cái này đấu khí không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi nhìn thấy rô đẹp vẻ mặt đau khổ ra oanh an ủi nói rằng tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là chỉ cần rô đẹp sống sót là tốt rồi vù vù hô bò đến trên mặt đất rô đẹp chật vật thở hồn hện nhìn phía xa s ơ n trang lúc này đã an tính lại rô đẹp hướng về mẹt hỏi kết thúc di giao bộ tộc còn lại 817 người toàn bộ tiêu diệt bây giờ còn đang tiến hành cuối cùng tìm tòi cùng thanh lý di giao bộ tộc xem như là từ hát cá m nguyên bị xóa đi cười khổ một cái mẹt có một ít ngưng trọng nói rằng trong lòng không cao hứng nổi một trong bốn dòng họ lớn nhất di giao bộ tộc liền như thế bị diệt mặc dù nói báo thù thế nhưng vẫn để cho nhân có một ít nặng nề dù sao trước đó hai người bọn họ tộc quan hệ coi như không tệ nhưng là cũng là bởi vì đi chính là không giống đường bây giờ nhưng rơi xuống một cái sinh tử khó chứa mức độ tức thì bị diệt tộc điều này làm cho mẹt nghĩ tới chính mình hát hoàng bộ tộc ở cái này nhược nhục cường thực thế giới thực lực đại biểu tất cả cũng tỉ như nói hiện tại nếu như không phải hát hoàng bộ tộc thực lực mạnh trên một ít lần này bị diệt tộc chính là hát hoàng bộ tộc lúc này tại quét sạch chiến trường chính là di giao bộ tộc vậy thì tốt tìm tôi một thoáng sau khi chấm dứt chúng ta mau chóng rời khỏi bên này chấm ngâm một chút j o d e s nói rằng hắn biết mẹt đám người tâm tình khẳng định không tốt nhưng mà bên này không phải ở lâu nơi trước tiên không nói chủ chiến phái bên kia khả năng nhận được tin tức hiện tại thì có đại quân hướng về bên này tới rồi l i ê n nói chung là phái khoảng cách bên này gần nhất nhất định phải mau chóng rời khỏi bằng không bị bọn họ biết hát hoàng bộ tộc cũng không chiếm được c h ỗ t ố t hạ một cái kế hoạch lập tức liền muốn triển khai lưu cho bọn hắn thời gian càng là không nhiều cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là dành thời gian triển khai hạ cấp một đoạn hành động nghe được dô đen mấy người m ạ t cùng đa long gật đầu nhìn nhau không nói gì quay đầu hướng về di giao sơn trang đi đến bọn họ tại trầm mặc trong lúc đó cũng đã đ ạ t thành nhận thức chung về p h ầ n rô d e a nhưng là tại tử thần liêm đao tiểu đội bảo vệ dưới bắt đầu đ i ề u tức tuy rằng trước đó dựa vào chiến giáp bảo vệ một mạng nhưng mà mạnh liệt rung động như trước để hắn hứng chịu một ít nội thương những này thương thế nhìn như không nghiêm trọng lắm nhưng mà đây mới là to lớn nhất tần tật bao nhiêu võ giả cũng là bởi vì không chú ý những này tiểu thương thế dẫn đến những này ẩn tật tàng ở trong người tại một cái nào đó nhật còn như núi lửa bình thường b ộ c phát ra đã xảy ra là không thể ngăn cản dẫn đến nghiêm trọng hậu quả bằng không chính là cả đời trì trệ không tiến bằng không chính là mang theo một bộ vết thương đầy dây thân thể từ đây thành vì làm một cái bị phế một nửa nhân những này thương thế tại quanh năm suốt tháng tích lũy ở giữa đã không thể chữa trị những này không phải d ô đẹp muốn kết quả cho nên đối với những này nhìn như đơn giản thương thế bất luận cái nào hắn đều là nghiêm túc đối đãi mãi đến tận xác định thân thể không có bất cứ vấn đề gì mới thôi cho nên dù đẹp thân thể có thể nói là khỏe mạnh cực kỳ một buổi tối trình đốn mãi đến tận c h i ề u dương leo tới bầu trời mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm tất cả những thứ này mới tính là kết thúc giờ k h ắ c này di giao sơn tràng càng nhiều thêm giống như chết trầm mặc hát hoàng bộ tộc tại trận chiến này ở giữa tổn thất rất nhỏ hay là kẻ địch thật sự là nhỏ yếu duyên cớ lần này hát hoàng bộ tộc chỉ là hy sinh sáu người tổn thương ba hơn mười người người còn lại đều không có trở ngại về phần tử thần liêm đao tiểu đội như trước thể hiện ra khủng bố cùng thực lực kinh người dĩ nhiên không một trọng thương giết địch nhân số nhiều nhất lúc này nhìn tử thần liêm đao tiểu đội mọi người trong mắt nhiều thêm rất nhiều kính nể cùng sợ hãi bọn họ thu gặt địch mạng sống con người thời điểm r á n g dấp và khí thế đã sâu sắc khắc ở mỗi người trong lòng để những n à y nhân xuất phát từ nội tâm sợ hãi tin tưởng nếu như không phải hẳn phải chết quyết đấu những này nhân không có bất luận cái nào nguyện ý cùng tử thần liêm đao tiểu đội là địch chuẩn bị xong một buổi tối tu luyện lúc này đã là tiếp cận bên trong giữa trưa r ồ i đ ẹ p đi tới di giao sân trang nhìn thấy chỉnh tề chiến liệt đoàn người hướng về mẹ hỏi chỉnh lý xong xuôi tùy thời có thể xuất phát nhìn phía xa hít sâu một hơi mẹ nói rằng vậy thì lên đường đi trầm ngâm một chút sau khi mẹ hướng về hắn nói rằng xuất phát vung tay lên mẹt lớn tiếng hạ lệnh những này nhân tuy rằng không biết bọn họ đón lấy muốn đi làm cái gì thế nhưng nếu tộc trưởng cùng chấp pháp trưởng lão đều hạ lệnh bọn họ đương nhiên là sẽ không có bất luận một cái nào tùy tùng đi tới sắp tới hai trăm người rời khỏi trống r i n g di giao sơn trang hướng về phương xa lao tới mà đi hay là bên này ngoại trừ rộ đẹp cùng mẹt còn có đa long cùng với tử thần liêm đao tiểu đội thành viên ở ngoài không có ai biết sắp nên tiếp bọn họ sẽ là một hồi càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc chiến đấu đi người nghe nói không di giao bộ tộc bị diệt dựa vào ngươi trong ngọn núi lên chứ hiện tại mới biết được tin tức kia lao tử đã sớm biết lần này được rồi xem ra ngày tận thế thật sự muốn tới một trong bốn dòng họ lớn nhất di giao bộ tộc cũng có thể bị diệt xem ra nghe nói là hắc hoàng bộ tộc làm ra không thể nào hắc hoàng bộ tộc không có thực lực kia ta nghe là tới một đám ác ma là những n à y ác ma làm ra sau ba ngày toàn bộ hắc cá nguyên chấn động như một hồi to lớn địa chấn toàn bộ hắc á m nguyên mọi người nhiều sôi trào lên nguyên nhân rất đơn giản một trong bốn dòng họ lớn nhất di giao bộ tộc lại bị nhân diệt tộc toàn cả gia tộc ngoại trừ tại á m nguyệt thành vây quét người chống lại bảy người còn lại toàn bộ bị tàn sát một quang không dư thừa một người từ đây di giao bộ tộc trở thành hắc á m nguyên một cái lịch sử một trong bốn dòng họ lớn nhất di giao bộ tộc diệt vong lại nhân nói đây là hắc hoàng bộ tộc cử động cũng có người nói là xuất hiện một cố cường đại lực lượng thần bí để di giao bộ tộc diệt vong nhưng là bất luận như thế nào Tin tức kia đã để trào, quét to nhất tin tức, thậm Thế biết, nhất một trận kia xôi chiến phái người lại khi ai chiến bởi nguyên chống lớn hơn không nhưng cũng định cùng này một trận chiến đấu có quan hắc chủ chí chỉ có chơ có kế kém. sau đã để đây đấu hệ, ám vây vì di giao bộ tộc diệt vong nói rõ người chống lại cùng hắc hoàng bộ tộc còn có long tộc triển khai phản kích